Tập 4, chương 28. Quái nhân chữa người sống lại. Ngô Cương lại nổi sát khí cất tiếng lạnh như băng hỏi tại sao ngươi hỏi câu này. Huyền Phong đáp bổn phận kẻ làm đệ tử chẳng ai là không hỏi cho biết. Ngô Cương hững hờ: Các ngươi không nên hỏi nữa là hơn. Huyền Phong thản nhiên không hỏi không được. Ngô Cương trừng mắt hỏi lại các ngươi có nghĩ tới hậu quả sau khi hỏi câu này không? Kết quả thế nào? Đổ máu. Bốn tên đạo sĩ bất giác tay nắm chặt đốc kiếm. Mặt lộ vẻ bi tráng. Huyền Phong lớn tiếng sách huyết nhất kiếm bọn ta dù chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Ngô Cương nghiến răng hỏi các ngươi nhất định muốn chết chăng? Huyền Phong dõng dạc đáp đúng thế. Các ngươi cam nguyện lưu huyết mà không hối hận, có chết cũng chẳng hề chi. Cha, giỏi thiệt. Các ngươi quả không hổ là đệ tử môn phái lớn. Ngô Cương vừa nói vừa hất vành nón lên, cặp mắt chàng chiếu ra những tia hàn quang rùng rợn. bốn tên đạo sĩ bất giác run lên lùi lại hai ba bước. tuy nhiên lực lượng bi phẫn đã lên cao độ. Họ không biết sợ nữa, bốn tên đạo sĩ này đã tiên liệu hậu quả tìm kiếm sách huyết nhất kiếm là thế nào rồi, nhưng không tìm cũng không xong. Vụ bí mật này mà không phanh phui ra được thì phái Võ đương vĩnh viễn phải chịu tiếng hèn hạ trong võ lâm, Huyền Phong nghiến răng dằn từng tiếng, "Các hạ nói rõ đi." Ngô Cương Ngưng thần đưa mắt nhìn bốn phía, chàng nhận định không có người ẩn trong bóng tối, mới hạ thấp giọng hỏi lại Huyền Phong, "Ngươi có biết vụ thảm án về ngũ bất nhân Trũng không?" Bốn tên đạo sĩ mặt xám như tro tàn, Huyền Phong ấp úng hỏi chẳng lẽ các hạ là, Ngô Cương liền tiếp lời tại hạ là di cô của võ thánh Ngô Vĩnh Thái. Như vậy đủ rồi chứ, Huyền Phong ngẩng người ra tất giọng rung rung đáp vụ công án ngày trước bàn về chuyện phải trái, Ngô Cương gằn giọng nhắc lời tim miệng đi. Câu chuyện chỉ có bấy nhiêu là hết, bần đạo muốn nói, Ngô Cương quát lên đừng lôi thôi nữa. Rút kiếm ra mà tự vệ đi, Ngô Cương dừng lại một chút rồi lạnh lùng nói tiếp tại hạ đã nói trước là sau khi tiết lộ chân tướng tất phải có người đổ máu bây giờ bốn vị hãy chuẩn bị tự vệ tại hạ chỉ phóng một chiêu các vị sống hay chết là trông vào vận mệnh mấy tiếng lách cách vang lên bốn đạo sĩ đã rút kiếm cầm tay ai nấy đều lộ vẻ khẳng khái ung dung chờ chết ngô cương từ từ giơ thanh phụng kiếm lên bao nhiêu mối cừu hận đã khiến cho trái tim chàng rắn chắc không biết đến lân mẫn là gì nữa chỉ có nợ máu phải trả bằng máu chàng hô tiếp chiêu đây ánh hạng quan vi vút trên không loáng cái đã tắt Bốn tên đệ tử phái võ đường chưa kịp bật tiếng la hoảng đã té nhào xuống chết liền. Trong tay họ vẫn còn nắm chặt thanh kiếm. Dưới bàn tay ngô cương bọn họ chưa kịp cử động một chút nào, ngô cương lau kiếm vào người sát chết rồi tra kiếm vào vỏ. Chàng cất bước toan đi, mắt chàng bỗng hoa lên. Trước mặt chàng một bóng người hạ xuống. Thân pháp người này vừa kỳ dị vừa mau lẹ phi thường. Người mới đến là một hán tử che mặt mặt áo tro, Ngô Cương đảo cặp mắt lạnh lùng nhìn đối phương hỏi các hạ là cao nhân phương nào, người che mặt mặt áo xám hỏi lại ông bạn là nhân vật thế nào, Ngô Cương đáp, tại hạ là sách huyết nhất kiếm, người che mặt nói bản nhân chưa từng nghe đến danh hiệu đó bao giờ, Ngô Cương nói việc gì cũng có lúc bắt đầu, con người cũng vậy. Trước kia các hạ chưa từng nghe thấy thì giờ trở đi nó không còn lại gì với các hạ nữa, người che mặt hỏi ông bạn trả lời hay quá, nhưng tên thực là gì? Ngô Cương đáp, tại hạ chỉ nói ngoại hiệu cũng đủ rồi, người che mặt nói hay lắm. Đã vậy lai lịch của bổn nhân ông bạn cũng đừng hỏi nữa. Ngô Cương động tâm tự nhủ đối phương là một nhân vật chưa từng quen biết, mình không nên gây sự, chàng liền lễ phép hỏi. Các hạ tới đây có điều chi dạy bảo, người che mặt không trả lời câu hỏi, thủng thẳng nói bạn hữu võ lâm đều khen kiếm thuật của ông bạn là thiên hạ sô sông. Ngô Cương nhắc lời tại hạ không dám, ông bạn xuất hiện trên công nghĩa đài đã làm chấn động võ lâm. Ngô Cương nhắc lời các hạ chưa cho biết đến đây với mục đích gì, người che mặt lạnh lùng đáp, để lãnh giáo một chiêu kiếm của ông bạn, Ngô Cương chấn động tâm thần. Bất giác chàng lùi lại một bước rồi hỏi chắc các hạ là tay kiếm thủ đệ nhất thiên hạ, người che mặt cười lạc đáp, kẻ võ sĩ nào cũng tưởng mình như vậy. Còn thành công hay không là một chuyện khác, Ngô Cương khen các hạ quả là người thành thật, ông bạn đừng cười nhé, các hạ len lén tới đây chỉ vì mục đích muốn so cao thấp với tại hạ ư. Người che mặt gật đầu đáp có thể nói như vậy, Ngô Cương liền hỏi vặn, sao các hạ không lên công nghĩa đài để công khai khiêu chiến? Như vậy khi các hạ thắng rồi, há chẳng, người che mặt ngắt lời, bản nhân không có ân oán gì với ai thì tội gì mà xuất hiện trước mắt công chúng, Ngô Cương động tâm. Chàng chợt nhớ ra điều gì, không tự chủ được, bất giác trung lên. Mắt chàng chiếu ra những tia sáng hung dữ nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nhưng ngoài cặp mắt loan loáng của đối phương chàng không thể nhìn qua tấm khăn để thấy rõ chân tướng hắn được, chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi cất tiếng thăm dò, theo chỗ tại hạ biết thì trong thiên hạ quả có võ lâm đệ nhất kiếm, người che mặt hỏi người ấy là ai, Ngô Cương đáp vô địch Mỹ kiếm khách Ngô Hùng, người che mặt biến đổi mục quan, nhưng chỉ thoáng qua liền trở lại thẳng nhiên, hắn cất giọng lạnh lùng bình tĩnh đáp đó là câu chuyện đã qua, Ngô Cương không hề phát giác ra điều gì trong những tai mục quan của đối phương. Chàng liền gạn hỏi các hạ nói việc đã qua là nghĩa thế nào, người che mặt đáp thời trước khác thời này khác. Hồng nhang hết thời phải trở về già. Hoa hết thời phải tàn tạ. Tiếng anh hùng cũng đi vào quá khứ, ngày trước là thiên hạ vô địch nhưng ngày nay chưa chắc. Ngô Cương lại hỏi các hạ có biết Ngô Hùng không, người che mặt đáp mới nghe tên chứ chưa thấy mặt. Ngô Cương lại hỏi, thế thì các hạ căn cứ vào chỗ nào để phủ định Ngô Hùng không thể giữ được bảo tọa là đệ nhất kiếm thủ? Người che mặt đáp giảng dị lắm Tỉ như ông bạn đây Ngô Hùng vị Tất đã thắng được Ngô Cương nói tại hạ không dám tự tin như vậy Người che mặt nói đó là ông bạn khiêm tốn Ngô Cương hỏi Các hạ thử nói mục đích tới đây được không Người che mặt hỏi lại Ông bạn nói thế là có ý gì Ngô Cương đột nhiên lớn tiếng quát Ngươi là ai Người che mặt sửng sốt một chút rồi Buông tiếng cười rộ hỏi lại Ông bạn tưởng bổn nhân là Ngô Hùng chăng? Ha ha Ông bạn lầm rồi Ngô Cương hơi thất vọng Nhưng chàng vẫn chưa chịu buông tha, trầm giọng hỏi, các hạ đến đây chỉ vì mục đích tỉ thí kiếm thuật cao thấp thôi ư, người che mặt gật đầu đáp đúng thế, một chiêu thôi ư, thế cũng tạm đủ, ngô cương trầm ngâm một chút rồi nói tại hạ muốn đưa ra một điều kiện, người che mặt hỏi điều kiện thế nào, ngô cương đáp tại hạ mà thua chẳng nói làm chi. Nếu may mà thắng được thì xin các hạ cho nhìn rõ chân tướng, người che mặt nhắc lời phải chăng ông bạn vẫn hoài nghi thân thế lão phu, ngô cương thành thực đáp tại hạ không phủ nhận điều đó, được rồi. Hay lắm. Các hạ chuẩn bị đi, hai bên đều cầm kiếm trong tay và đều nâm nấp lo sợ đối phương ra chiêu thức kỳ bí không vào đường lối nào để mình biết đường đối phó. Hai bên cất bước di chuyển vị trí giữ khoảng cách chừng một với tay rồi ngưng thần đối lập cả hai bên cùng cảm thấy mình chạm trán một địch thủ ngất đời nên đều thủ thế rất nghi mật, thời gian lặng lẽ trôi từng, giây từng phút, hai người vẫn đứng sững như hai pho tượng đất. Giả tỷ lúc này có người đứng bên thì khí thế đó cũng đủ làm cho họ sợ phải hết hồn, choang, choang không biết ai ra tay trước có khi hai bên đồng thời xuất thủ bảy tiếng kim thiết đụng nhau như pháo liên châu phá tan bầu không khí tịch mịch người che mặt áo xám bị rách nửa tay áo dài độ chừng nửa thước chỗ khuỷu tay có vết máu đỏ lầm ngô cương rất kinh hãi vì chàng ra chiêu tham hóa kiếm pháp gồm bảy thức mà thức nào cũng giết người được đồng thời chiêu kiếm này đã đánh vào tám bộ vị mà đối phương chống đỡ được bảy chỉ sơ hở một thức nhưng y bị thương ngoài da không quan ngại gì đến tính mạng Thân thủ người này có thể nói là đã đến chỗ kinh thế hải tục và họ có đủ lý do để tự hào, lòng chàng bỗng nổi lên quan niệm lân uất. Chàng nói các hạ đã nhân nhượng cho rồi, người che mặt không nói nửa lời, kéo tấm khăn xuống để lộ bộ mặt đầy vết giăng gieo, ngô cương ồ lên một tiếng, người che mặt áo xám chỉ nói một câu, sau này sẽ tái hội, người che mặt áo xám nói rồi vọt đi, quái nhân này lúc đến đã đột ngột, mà ra đi cũng đột ngột, ngô cương nhìn quái khách cho đến khi mất hút chàng bâng khuâng hồi lâu và nghĩ rằng mối căm thù của đối phương không phải tầm thường hắn tự phụ là một tay võ sĩ cao thâm lần đầu nến mùi thất bại hắn lấy làm khó chịu vô cùng ngô cương liên tưởng đến chủ nhân một chiêu kiếm pháp trong huyết y kỳ thư rồi tự hỏi hắn là nhân vật thế nào sao huyết y kỳ thư lại lọt vào tay nội đường quản sự trong võ minh là phi thiên ngô công lý thanh sơn mà lý thanh sơn lại bị những tay kiếm thủ truy tầm để hạ sát giả tỷ lý thanh sơn chậm lại một khắc rồi hãy tắt hơi thì vụ bí mật này nhất định có thể khám phá ra được đáng tiếc lão không nói thêm được một câu nào nữa mặt khác lai lịch lý thanh sơn cũng còn trong vòng bí mật tại võ minh mặt trời gác núi xa xa những làn khói xanh bốc lên tứ phía ngô cương đưa mắt nhìn lại thi thể bốn tên đạo sĩ võ đương lần nữa rồi cất bước ra đi chàng nghĩ lại màn kịch trên công nghĩa đài mà khoan khoái trong lòng vì bọn cừu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 Chàng đuổi theo được một hồi thì khoảng cách gần lại liền để ý nhìn nhận, bất giác chàng chấn động tâm thần, người này chính là vị hòa thượng quần áo lôi thôi đã đến một cách bất ngờ trên công nghĩa đài. Lão cấp trưởng giáo phái võ đương mà chạy như người điên, chàng tự hỏi chẳng lẽ trưởng giáo phái võ đương chưa chết ư? Không thế thì quái hòa thượng kia cấp tử thi hắn đi làm chi, chàng lại ngắm ngầm tiếp tục trượt theo để xem cứu cánh vụ này. Chàng giữ khoảng cách vừa để đối phương khỏi thoát ra ngoài thị tuyến của chàng. Đồng thời không để cho đối phương biết chàng đương theo dõi, quái hòa thượng vượt qua mấy trái núi, treo đèo lặng suối mà xem chừng còn đi xa chứ chưa dừng lại, lão cũng không nghĩ lúc nào để xả hơi. Quái hòa thượng chạy được chừng hai chục dặm thì đến đỉnh một trái núi đá mới dừng chân lại, ngô cương rất cẩn, thần mượn bóng cây hoặc đá núi để ẩn hình rồi tiến gần về phía đối phương. Đến lúc còn cách chừng ba trượng thì chàng nấp vào sau tảng đá không cử động nữa, quái hòa thượng đặt vỏ đương trưởng giáo xuống, ngồi thở một lúc, miệng lẩm bẩm. Nhà Phật nói vô duyên là hữu duyên, đoạn dưới lão khẽ lẩm bẩm trong miệng, nghe không rõ nữa, Ngô Cương tự hỏi quái hòa thượng này định làm gì? Võ đương trưởng giáo chết rồi hay hãy còn sống, bỗng thấy quái hòa thượng điểm vào hết những huyệt lớn huyệt nhỏ trong mình võ đương trưởng giáo. Rồi nhà sư lấy ra một viên thuốc lớn bằng mắt rồng nhét vào miệng lão, viên thuốc này là vật gì? Ngô Cương ngồi xa ngoài ba trượng cũng người thấy mùi thơm chàng tự nghĩ nhà sư còn cứu trị cho võ đương trưởng giáo thì chắc là lão chưa chết, Ngô Cương hiểu vậy trong lòng ấm ức miệng lẩm bẩm nhà sư này sao mà lắm chuyện thế nếu bây giờ mình lại chém thêm một nhát thì chắc là lão chết hẳn không còn sống lại dược nữa chỉ trong khoảnh khắc chàng thấy võ đương trưởng giáo cử động chân tay hiển nhiên lão sống lại rồi võ đương trưởng giáo thở phào một cái mở mắt ra ngồi dậy vẻ mặt hãy còn kinh hãi ngoảnh nhìn bốn phía lão phát giác ra có một nhà sư ăn mặc lôi thôi đứng đó thì giật mình kinh hãi cất tiếng hỏi vô lượng thọ phật có phải hòa thượng đã cứu bần đạo không Quái hòa thượng tuyên Phật hiệu rồi đứng dậy nói Đức Phật từ bi. Đạo huynh đã sống lại rồi, võ đương trưởng giáo lão đạo đứng dậy, rất đổi ngạc nhiên hỏi Tăng huynh, bần đạo rõ ràng bị hạ trên công nghĩa đài mà sao, còn quái hòa thượng nhắc lời đạo huynh. Đúng thế, đạo huynh đã bị ngã rồi, võ đương trưởng môn ngập ngừng vụ này. Vụ này, quái hòa thượng nói, các đồng đạo trong thiên hạ đều nhìn rõ là võ đương trưởng giáo đã chết trên công nghĩa đài, võ đương trưởng giáo trầm ngâm một lúc. Bỗng lớn tiếng la hiểu rồi. Hiểu rồi, quái hòa thượng trầm giọng quát, nếu đã hiểu rồi tức là giác ngộ, mà giác ngộ là đã thấy đứt chân như. Thôi đạo huynh đi đi, võ đương trưởng giáo gật đầu tạ ơn, đa tạ tăng huynh đã trỏ đường cho bần đạo ra khỏi điểm mê, quái hòa thượng lại dục chạy lệ đi, đừng có ngoảnh cổ lại, võ đương trưởng giáo trở gót, loạn choạn bước đi, bỗng có tiếng quát đứng lại, ngô cương vừa quát vừa băng mình rượt theo, đồng thời. Quái hòa thượng vọt tới còn lẹ hơn coi chẳng khác con chim ưng nhảy sổ về phía Ngô Cương ẩn mình, hai bên thân pháp đều cực kỳ thần tốc, chưa ai kịp xoay chuyển ý nghĩ, sầm một tiếng rung rợn. Ngô Cương bị một luồng cương kình cách không đánh tới, hất chàng lùi ngược trở lại, đồng thời hai bên hạ mình xuống đất, hiển nhiên là Quái hòa thượng đã phát giác ra chỗ Ngô Cương ẩn thân, nếu không thế thì sao? Lão kịp thi hành tuyệt kỹ, Ngô Cương căm hận tưởng chừng thất khiếu phun khói ra, chàng lại băng mình vọt đi, a di đà phật. Quái hòa thượng vừa niệm Phật hiệu vừa vung hai tay thành đường vòng tròn. Một luồng kình khí xô ra. Ngô cương người còn chới với trên không, không giữ được thế quân bình lại bị hất xuống đất. Võ đương trưởng giáo nhân cơ hội này đã chạy xa không còn thấy bóng đâu nữa. Ngô cương rút, trường kiếm đánh soạt một cái, sấn sổ tiến lại ra chiều tức giận hỏi, đại hòa thượng. Hòa thượng muốn chống đối với tại hạ chăng, hòa thượng chấp tay đáp tiểu thí chủ. Chúng ta lại gặp mặt, Âu cũng là một cơ duyên, ngô cương lạnh lùng nói nếu có cơ duyên thật thì ở trên công nghĩa đài tại hạ đã hạ sát hòa thượng rồi và hòa thượng phải chết chứ không sống được. quái hòa thượng lại niệm Phật hiệu rồi nói thí chủ nói câu này là tội nghiệp đó. Ngô Cương mặt lạnh như tiền nói đại hòa thượng niệm vãng sinh chú đi thôi để cho tại hạ còn đồng thủ. quái hòa thượng nói hãy khoan. Ngô Cương nói hòa thượng nhất định phải chết rồi chàng vung kiếm lên. quái hòa thượng cặp mắt chiếu ra những tia thanh quang khủng khiếp. lão lớn tiếng hỏi phải chăng thí chủ là môn hộ hồ ma? Ngô Cương động tâm dừng kiếm lại. Rung lên hỏi đại hòa thượng bảo sao, quái hòa thượng nhắc lại câu hỏi, phải chăng thí chủ là môn hạ hồ ma, ngô cương hỏi hòa thượng căn cứ vào đâu mà nói vậy, quái hòa thượng đáp bần tăng chỉ nhìn thấy cây phụng kiếm ở trong tay thí chủ là đủ biết, ngô cương giật mình kinh hãi, bất giác xoay thanh kiếm hạ xuống thấp hỏi đại hòa thượng cũng nhận ra thanh kiếm này ư, quái hòa thượng đáp bần tăng há phải chỉ nhận ra phụng kiếm mà còn biết thanh long kiếm nữa, chương 29, quái hòa thượng thần bí không lường. Ngô cương la một tiếng u kinh ngạc rồi chàng không trả lời, quái hòa thượng nhắc lại tiểu thí chủ vẫn chưa trả lời bận tăng, ngô cương đáp, tại hạ không phải môn hạ của hồ ma, quái hòa thượng nập ngừng hỏi sao, thí chủ không phải, ngô cương đáp đúng thế, quái hòa thượng hỏi vặn vậy thanh phùng kiếm ở trong tay thí chủ kia ở đâu ra, ngô cương đáp, về điểm này tại hạ không thể trình bày được, quái hòa thượng ngần ngự một lúc rồi nói như để mình nghe, phải rồi, đây không phải là chiêu số về kiếm thuật ở hồ ma, ngô cương rất đổi nghi ngờ.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 Cũng vì một đoạn nhân quả, ngô cương động tâm hỏi nhân quả thế nào, quái hòa thượng đáp về điểm này bần tăng không tiện trả lời, ngô cương lại hỏi nhưng tại hạ muốn biết thì sao, quái hòa thượng đáp, thí chủ làm thế chẳng hóa ra đưa người ta vào chỗ khó xử ư, ngô cương nói thôi được. Bây giờ không nói chuyện xa xôi nữa, chúng ta hãy bàn ngay chuyện trước mắt, chắc đại hòa thượng cũng biết rằng, can thiệp vào những vụ ân oán của người ngoài là một điều tối kỵ trong võ lâm, tại hạ xin hỏi. Đại hòa thượng cố tình can thiệp cho võ đương trưởng giáo chạy trốn là có ý gì, quái hòa thượng đáp Ta di đà Phật, kẻ xuất gia lấy đạo từ bi làm gốc, ngô cương hỏi chẳng lẽ những chuyện ân oán giang hồ cũng dính líu đến thuyết từ bi chăng, quái hòa thượng đáp, y là trưởng môn một phái mà bị ngã dưới lưỡi kiếm của thí chủ trước mặt các đồng đạo trong thiên hạ, nếu y không gặp bần tăng thì dĩ nhiên y phải chết rồi. Nhưng y gặp bần tăng thế là có duyên. Vậy thí chủ dù có mối thù sâu đến đâu cũng nên cởi mở cho y, ngô cương nói không được, có những mối cừu hận dù chết cũng chưa đủ đền tội, quái hòa thượng hỏi vậy ý kiến thí chủ định thế nào, ngô cương ấm ức đáp, trừ phi hắn lìa khỏi thế gian không thì tại hạ lại quyết tìm cho thấy hắn, quái hòa thượng hỏi thí chủ có mối thâm thù với y đến thế kia ư, ngô cương đáp, có thể nói là mối thù ra ngoài sức tưởng tượng của con người, quái hòa thượng nói thế ra bần tăng đa sự lắm hay sao, ngô cương nói đại hòa thượng có vẻ hơi hợt quá nhỉ. Quái Hòa Thượng đáp, chẳng lẽ, Ngô Cương cất giọng lạnh như băng nhắc lời Đại Hòa Thượng? Chúng ta không còn chuyện gì mà nói nữa, Đại Hòa Thượng hãy tiếp một chiêu kiếm của tại Hạ, rồi mọi chuyện trước sẽ bỏ đi hết. Quái Hòa Thượng rung lên hỏi Bần Tăng phải tiếp một chiêu của Thí Chủ Ư, Ngô Cương đáp chính thế, Quái Hòa Thượng nói, Bần Tăng đã không động đến sân niệm từ lâu rồi. Ngô Cương cười lạc nói tại Hạ hy vọng Đại Hòa Thượng đồng mối sát niệm. Nếu không thì chiêu kiếm này tất để mối hận ngàn thu. Hòa thượng hỏi, thí chủ đã đồng sát niệm với với cả bần tăng rồi chăng, ngô cương đáp có thể như vậy, quái hòa thượng nói A-di-đà-phật, thật là tội nghiệp, ngô cương gạt đi đại hòa thượng đừng nói nhũng chuyện vô ích nữa, quái hòa thượng chữa ngay ngắn lại cái mũ rách nát đội trên đầu vẻ mặt nghiêm trang nói tiểu thí chủ, bần tăng muốn xác định một việc trước, ngô cương hỏi việc gì, quái hòa thượng đáp chính là mối liên quan giữa thí chủ và phùng kiếm chủ nhân, ngô cương hỏi, điều kiện đó quan trọng lắm hay sao? Quái hòa thượng đáp quan trọng phi thường, ngô cương nghĩ thầm trong bụng, giữa vị quái hòa thượng này với hồ ma tất còn mối liên quan nhưng mình đối với môn phái hồ ma lại chẳng biết gì mà chỉ cùng công chúa hồ ma có duyên gặp mặt một lần. Mối liên hệ là nàng đã đưa thanh phụng kiếm cho mình mượn. Quái hòa thượng lại nói lão đang đi kiếm chủ nhân thanh long kiếm, mặt khác công chúa hồ ma cho mình mượn kiếm hy vọng tìm ra long kiếm. Mình nể mặt công chúa hồ ma nên tha cho lão một lần. Nhưng lão buông tha kẻ thù thật khiến cho mình khó mà nhìn được, chàng nghĩ vậy liền hàng học đáp, tại hạ xin trịnh trọng thanh minh là tuyệt không có mối quan hệ gì mới hồ ma cả, quái hòa thượng hỏi nhưng thanh phụng kiếm là báu vật của hồ ma sao lại lọt vào tay thí chủ, ngô cương đáp, về điểm này theo lẽ ra đại hòa thượng biết rõ rồi mới phải. song nếu hòa thượng chưa biết rõ nội tình thì tại hạ tưởng cũng chẳng cần phải thuyết minh nữa, quái hòa thượng trợn mắt lên nhưng không nói gì, ngô cương cũng không muốn hỏi về những chuyện ngoắt ngéo về vụ này nữa, chàng nói tiếp đại hòa thượng, hòa thượng tiếp chiêu đi, quái hòa thượng ngơ ngẩn một chút rồi xoay mình đến bên một gốc cây, bẻ lấy một cành lá nhỏ rồi đứng nguyên chỗ, ngô cương hỏi, đại hòa thượng lấy cành cây để thay thế kiếm chăng, đại hòa thượng đáp chính thế, ngô cương hô đại hòa thượng hãy coi chừng, quái hòa thượng giục tiểu thí chủ cứ việc ra tay đi. Ngô cương dơ cao phụng kiếm lên và chàng đề tụ tới tám thành công lực, hai bên ngưng thần chú ý một lúc rồi ngô cương trầm giọng quát, tiếp chiêu đi, thanh trường kiếm trong ta chàng đột nhiên phóng ra, mấy tiếng veo véo rít lên chấn động màn tay, kiếm khí cùng cương phong tuôn ra mờ mịt, ngô cương cảm thấy tay cầm kiếm hơi bị tê chồn thì nghĩ, thầm trong bụng công lực lão này thật là ghê gớm. Thanh phụng kiếm là một thứ binh khí rất hiếm có thể chém tan bia vỡ đá mà lão dùng cành cây thay kiếm để phát triển cương kình phản chấn Hiển nhiên lão đã luyện được đến trình độ khiến cho vật cầm tay cứng như sắt thép và tỏ ra thần công của lão đến mức thượng thặng, quái hòa thượng tay còn cầm một đoạn cành cây dài chừng nửa thước. Người lão lùi lại đến bảy tám bước, trên mặt đất trát trát tám đoạn cành cây bị gãy rớt xuống, quái hòa thượng đã chống lại được cả tám thức của đối phương thì công lực lão so với quái khách áo xám che mặt hãy còn cao hơn nhiều nếu trong tay lão cũng có bảo kiếm thì khó mà đoán được ai thắng ai bại dĩ nhiên ngô cương để tình công chúa hồ ma nên chàng ra tay cũng có nhượng nhẹ mấy phần và đó là một nguyên nhân để quái hòa thượng chống được cả một chiêu tám thức của ngô cương quái hòa thượng liền nốt đoạn cành cây còn cầm trong tay đi rồi nói bần tăng không phải là địch thủ của tiểu thí chủ ngô cương lạnh lùng nói việc buông tha kẻ thù vừa rồi tại hạ cũng bỏ qua xin đại hòa thượng cứ việc tùy tiện giữa lúc ấy một tràng cười dỏng dạt vang lên tiếng cười chưa dứt một bóng người xuất hiện người này mình mặc áo nho sinh màu lam mặt mũi thanh tú ra vẻ thư sinh tuổi độ hai mươi phong độ khiến người ta phải say mê tay gã cầm một chiếc quạt gấp coi không thuận mắt ngô cương nhìn gã bằng cặp mắt lạnh lùng không nói câu nào thư sinh áo lam đầy vẻ phong lưu nhìn ngô cương vái chào nói gặp được huynh đài thật là may mắn ở giữa chốn hoang sơ nếu gã không có ý xuất hiện thì chẳng ai hay Thế mà gã nói là may gặp thành ra có vẻ buồn cười, Ngô Cương ồ lên một tiếng rồi hỏi các hạ có điều chi dạy bảo? Thư sinh áo lam tươi cười ra chiều thành thật đáp, tiểu đệ đối với huynh đài vẫn có lòng ngưỡng mộ, Ngô Cương hững hờ hỏi giữa tại hạ và các hạ vốn không quen biết mà lại nói đến hai chữ ngưỡng mộ nghĩa là làm sao? Thư sinh áo lam đáp của, huynh đài đã biểu lộ bản lãnh trên công nghĩa đài khiến cho tiểu đệ rất khâm phục, Ngô Cương lại hỏi tâm phục ư? Phải chăng các hạ muốn nói về kiếm thuật? Thư sinh áo lam đỏ mặt lên ra chiều bẻn lẻn đáp dĩ nhiên là kiếm thuật. Ngoài ra thân thủ của huynh đài cũng không phải hạng tầm thường, ngô cương lạnh lùng nói. Tại hạ không dám tiếp thụ những lời tán dương của các hạ, thư sinh áo lam hỏi tiểu đệ có ý muốn với cao, chẳng hiểu huynh đài có lòng hạ cố chăng, ngô cương đáp. Tại hạ trước nay không thích kết bạn, thư sinh áo lam nở một nụ cười e thẹn rồi đột nhiên quay lại hỏi quái hòa thượng, đại sư phải chăng là một vị cao tăng chùa thiếu lâm. Ngô cương động tâm vì chàng lúc trước chưa nghĩ tới điểm này. Phái thiếu lâm lại là cựu gia của chàng ngày trước, chàng coi thân thủ quái hòa thượng này thì đoán ngay ít ra nhà sư cũng vào hàng trưởng lão, như vậy không chừng ngày trước lão cũng tham dự vào cuộc tàn sát, quái hòa thượng đảo mắt nhìn thư sinh áo lam hỏi thí chủ căn cứ vào đâu mà nói vậy, thư sinh áo lam cười đáp, chiêu thức mà đại sư vừa tri triển chẳng lẽ không phải là công pháp của phái thiếu lâm ư, quái hòa thượng đáp thí chủ lầm rồi. Đó là kiếm pháp chứ không phải công pháp, thư sinh Áo Lam hỏi vậy ra trong thiên hạ lại có thứ kiếm pháp đường lối giống như công pháp hay sao? Quái Hòa Thượng đáp những tông môn võ thuật trong thiên hạ có nhiều chỗ na ná giống nhau. Cái đó chẳng có chi là lạ, thư sinh Áo Lam nói gủa. Thế thì tại hạ thất ngôn rồi, Ngô Cương lạnh lùng hỏi tiếp Đại Hòa Thượng. Hòa Thượng có phải là nhà sư ở Phái Thiếu Lâm không? Quái Hòa Thượng đáp không phải, Ngô Cương lại hỏi không phải thật chứ? Hòa thượng đáp đã là kẻ xuất gia khi nào còn nói dối ai, Ngô Cương lại hỏi, hay là đại hòa thượng không dám thừa nhận, quái hòa thượng cho mày hỏi lại sao thí chủ lại nói thế? Thiếu lâm là một danh môn đại phái, ai là môn hạ của phái này cũng lấy làm vinh dự, khi nào lại không thừa nhận, Ngô Cương hỏi hư. Danh môn đại phái, tại hạ nghe đại hòa thượng nói như có vẻ không thèm làm môn hạ phái này, quái hòa thượng hỏi phải chăng thí chủ có điều chi xích mít với phái thiếu lâm, Ngô Cương đáp. Tại hạ không phủ nhận điều đó, quái hòa thượng ngập ngừng lời nói của thí chủ khiến người ta khó mà hiểu được, ngô cương hỏi lại làm sao mà khó hiểu, quái hòa thượng đáp ban tứ hải, phái võ đương, lại thêm phái thiếu lâm nữa. Chẳng lẽ thí chủ thù hết cả các môn phái chăng, ngô cương cất giọng lạnh như băng hỏi đại hòa thượng, tại hạ chỉ hỏi hòa thượng có phải ở phái thiếu lâm không mà thôi, quái hòa thượng hỏi lại nếu phải thì sao, ngô cương đáp nếu phải thì máu của đại hòa thượng sẽ đổ ra trên chúng sơn, lâm thanh âm chàng đầy sát khí khiến người nghe không rét mà run quái hòa thượng mắt chiếu ra những tia hàn quan ngó ngô cương hồi lâu rồi trầm giọng đáp đáng tiếc bần tăng không phải là đệ tử phái thiếu lâm thư sinh áo lam xen vào đại sư tiểu sinh nhớ đến một người quái hòa thượng hỏi thí chủ nhớ đến ai thu sinh áo lam đáp theo lời đồn thì hai chục năm trước phái thiếu lâm có một quái hòa thượng không chịu luật thanh tu uống rượu ăn thịt bừa bãi lại ưa kết giao với bọn giang hồ nhưng vị quái hòa thượng đó lại là sư thúc của chưởng môn nhân Vì lão địa vị quá cao nên bọn đồng môn không sao làm được, và bản lãnh chưa tăng trong chùa, bấm ngón tay mà tính, quái hòa thượng chặn lời đồ. Thí chủ biết nhiều hiểu rộng, trong chùa Thiếu Lâm Quả có nhà sư này, thư sinh Áo Lam lại nói quái hòa thượng kia pháp hiệu là ngộ thiền, nhưng thường kêu là vô thiền, quái hòa thượng nói ngay thí chủ ơi, ngộ thiền tức là đã giác ngộ thiền cơ rồi, mà vô thiền mới là đến chỗ tuyệt diệu nhiệm màu của Đức Phật, cũng như nói, sắc là không, không lại là sắc. Ta vô tướng, chúng sinh cũng vô tướng, nhất thiết là không hết. Nếu không giác ngộ thì cũng gọi là vô thiền, thiếu niên Áo Lam nói Phật lý của Đại sư thật là tinh thâm, tiểu sinh ngu muội, không tài nào hiểu nổi, quái hòa thượng nói, không thể hiểu được tức là hiểu rồi. Thư sinh Áo Lam lại hỏi có phải Đại sư là vị vô thiền đó không? Ngô Cương cặp mắt hung dữ nhìn quái hòa thượng không chấp, quái hòa thượng cười ha hả nói, vì thí chủ này đề cập tới nhà sư kia nên bận tăng thuận miệng nói đến thiền lý. Nếu bần tăng là vô thiền thì đã không đến nổi trụy lạc vào khiếp hồng trần, thư sinh áo lam hỏi thế ra tiểu sinh đoán càng ư, quái hòa thượng đáp thí chủ ơi. Thuyết nhân quả là đáng sợ, nói càng là còn hơn làm ác. Thí chủ nên thận trọng để mà trang mình, thư sinh áo lam biến sắc, nhưng gã vẫn chưa chịu buông tha nói tiểu sinh ngẫu nhiên cảm giác mà nói ra, chứ không phải trong thâm tâm đã định trước, quái hòa thượng nhắc lời thí chủ. Vị vô thiền kia đã thành chứng quả ở sau núi Thiếu Lâm từ 10 năm trước rồi thư sinh Áo Lam nói đà ra thế này, Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ rồi nói, Đại sư. Xin Đại sư tùy tiện, nhà Phật đã chú trọng về nhân quả thì nếu tại hạ còn có cơ duyên sẽ lên núi Tung Sơn để tái hội, câu chàng nói tỏ ý vào một ngày kia sẽ đến chùa Thiếu Lâm tầm cừu. Nếu quả đối phương là tăng nhân chùa Thiếu Lâm thì sẽ chạm trán nhau tại đó, quái hòa thượng tuyên Phật hiệu rồi nói Thiếu Thú Chủ. Chúng ta đã gặp mặt nhau là có duyên rồi đó, thì cơ hội trùng phùng hãy còn nhiều. Bản tăng xin cáo từ, lão nói xong lật đật xuống núi, thư sinh áo lam lại chút câu vạn phúc rồi hỏi Ngô Cương, huynh đài có thể cho biết tôn tính hay đại danh được chăng, Ngô Cương thấy thư sinh áo lam xuất hiện đã sinh lòng ngờ vực gã, không nói mục đích thì đủ tỏ gã là một nhân vật xảo trá không lường nên chàng chỉ lạnh lùng hỏi lại các hạ có cần biết lắm không, thư sinh áo lam đáp đây chỉ là lòng thành của tiểu đệ thôi, Ngô Cương nói. Nếu vậy tại hạ xin tâm lãnh là đủ, thư sinh áo lam ra chiều khẩn khoản hỏi huynh đài không muốn kết giao với tại hạ ư, ngô cương nét mặt vẫn lạnh lùng như băng đáp, tại hạ bản tính không ưa kết bạn chỉ thích cô độc mà thôi, thư sinh áo lam buồn rầu đáp thế là tiểu đệ không đáng, xin đành chịu vậy còn biết nói sao? Chương 30, cô gái áo vàng theo dõi hành tung, ngô cương trong lòng nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ gã này thật tình quyến luyến mà muốn kết giao với ta? Như vậy thái độ lạnh nhạt của ta không khỏi khiến cho gã phải khó chịu, chàng nghĩ vậy liền thay đổi giọng nói tại hạ nói đây là tình thật, tuyệt không có ý khinh người, mong rằng các hạ thông cảm cho. Thư Sinh Áo Lam lại trở giọng như than nhiều oán nói khổ vì tính tiểu đệ lại thích kết bạn. Một nhân vật như huynh đài khiến cho tiểu đệ trong lòng quyến luyến, nếu không được kết giao thì thật phải ân hận suốt đời, Ngô Cương không khỏi động tâm. Vì chàng đeo mặt nạ chế tạo rất tinh xảo, vẻ mặt thủy chung vẫn trơ trơ, nhưng thanh âm đã ôn hòa lại nhiều chàng nói các hạ đã đo lường tại hạ một cách quá cao thư sinh áo lam váy dài nói huynh đài tự khiêm như vậy khiến cho tiểu đệ phải bồi hồi giữa lúc ấy một mùi thơm xông vào mũi trước mắt ngô cương xuất hiện một thiếu nữ mình mặc áo vàng dòng nhang thoát tục thiếu nữ này đến đây làm gì ngô cương vừa động tâm thì huỳnh y nữ đã cười khúc khích ngó ngô cương chút câu vạn phúc nói thiếu hiệp tiện thiếp gặp được thiếu hiệp đây thật là tam sinh hữu hạnh ngô cương cực kỳ thắc mắc lạnh lùng hỏi cô nương có điều chi dạy bảo Thiếu niên áo lam trên môi lộ ra một nụ cười gượng hỏi, thế mùi. Sao thế mùi cũng tới đây, gã gọi huỳnh y nữ bằng thế mùi thì tất cô cùng gã đi chung một đường, huỳnh y nữ nụ cười mất biến lạnh nhạt đáp, tiểu mùi tưởng không cần nói rõ lai lịch, thư sinh áo lam bẽn lẽn nói thế mùi. Thế huynh không có ý tò mò làm chi. nhưng gió núi nặng nề, thế mùi nên giữ gìn nọc thể, huỳnh y nữ thẳng nhiên đáp thế huynh. Thế huynh không nên can thiệp vào việc của tiểu mụi là hơn, thư sinh áo lam quay sang giới thiệu với ngô cương đây là thế mụi của tiểu đệ, y được nuông chiều, việc gì cũng tự ý, xin huynh đài chớ cười, ngô cương buộc miệng đáp các hạ dạy quá lời, huynh y nữ hắn giọng một tiếng rồi hỏi tai được nuông chiều. Ai bướng bỉnh? Chà, thế huynh nói hay hơn cả tiếng hát, thư sinh áo lam như đã dạy công tu dưỡng, gã nghe huynh y nữ mạc sát đến điều mà không nổi giận, vẫn tủng tiễn cười đáp thế mụi ơi. Đừng nói vậy để huynh đại đây cười chê cho, thái độ ung dung của gã tỏ ra gã được giáo dưỡng rất sâu xa, mà huynh y nữ dường như là con người bướng bỉnh, ngô cương không nhẫn nại được nữa, vì những chuyện không đâu đã làm cho chàng phí mất một khoảng thời gian quý báu Huynh y nữ lường thư sinh áo lam hỏi thế huynh, thế huynh nói vậy mà không sợ nhiều lời ư, thư sinh áo lam nhíu cặp lông mày hỏi lại thế mùi, dường như bữa nay thế mùi không được khoan khoái trong lòng phải chăng? Huỳnh y nữ đáp ngay tiểu mùi vẫn như thường, thư sinh áo lam ngập ngừng thái độ của thế mùi, huỳnh y nữ ngắt lời, làm sao, thư sinh áo lam đáp dường như không giống như mọi ngày, huỳnh y nữ chặn họng cái đó tự thế huynh muốn nói vậy mà thôi, thư sinh áo lam cất giọng ôn hòa nói, thế mùi ơi, để thế huynh đưa thế mùi về được không, huỳnh y nữ đáp thế huynh có việc xin cứ tùy tiện, thư sinh áo lam dù công phu hàm dưỡng có cao đến đâu cũng cảm thấy bực mình, nhưng gã vẫn bình tĩnh đáp thế mùi tiểu huynh có trách nhiệm đối với thế mùi huỳnh y nữ gắt lên đừng giỡn nữa thế huynh làm gì có trách nhiệm với tiểu mùi thư sinh áo lam đáp chúng ta đã có đính ước hôn nhân huỳnh y nữ tái mặt tức giận hỏi tay cùng thế huynh đính ước hôn nhân thư sinh áo lam la là lên đô hay mệnh lệnh của song thân chúng ta chẳng lẽ không đủ làm bằng chứng ư huỳnh y nữ đáp nhưng tiểu mùi không đồng ý thư sinh áo lam nói tưởng thế mùi không nên nói vậy huỳnh y nữ ngắt lời Tiểu Muội không muốn nghe lời nói của Thế Huynh nữa, Thư Sinh Áo Lam nhếch răng tự hồ gã phải cố gắng lắm mới nhẫn nại được, cất giọng lạnh lùng nói Thế Muội. Thế Muội không nên nói điều quá đáng. Huỳnh Y Nữ biểu môi đáp Tiểu Muội nhắc lại lần nữa việc gì của Tiểu Muội Thế Huynh không có quyền hỏi đến. Nếu Thế Huynh tưởng Tiểu Muội đã nhận lời về hôn sự là Thế Huynh nhầm đấy, nói trắng ra Thế Huynh đừng mơ mộng nữa. Thư Sinh Áo Lam ấp úng Thế Muội, Huỳnh Y Nữ gạt đi. Đây không phải là lần đầu mà Tiểu Muội nói câu này, Thư Sinh Áo Lam nói Thế Muội ương ngạnh sẽ đem lại kết quả làm cho thế mùi phải hối hận huỳnh y nữ đáp vĩnh viễn không bao giờ tiểu mùi hối hận thư sinh áo lam nói thế thì tiểu huynh chẳng còn gì mà nói nữa huỳnh y nữ lên giọng kiên quyết thế huynh đừng mở miệng nữa là hơn thư sinh áo lam lại hỏi thế mùi đến đây làm chi huỳnh y nữ sẵn giọng cái đó không liên can gì đến thế huynh thư sinh áo lam vẫn chưa chịu thôi gã hỏi nếu thế thúc mà biết vụ này huỳnh y nữ tức quá xua tay nói thế huynh tự tiện đi thôi thư sinh áo lam tức giận dằng giọng ta đối với ngươi thế là nhịn nhục quá nhiều rồi huỳnh y nữ cười khẩy nói cái đó là tại ngươi không tự biết mình ngô cương thật đã đến lúc không thể nhịn được nữa chàng cảm thấy huỳnh y nữ tính tình bướng bỉnh không ra vẻ một thiếu nữ nhu thuận chút nào chàng chắp tay lạnh lùng nói tại hạ xin cáo thoái huỳnh y nữ giơ bàn tay nhỏ nhắn lên nói xin thiếu hiệp hãy dừng bước ngô cương ngạc nhiên hỏi cô nương còn điều chi muốn nói hay sao huỳnh y nữ đáp đúng thế ngô cương giục xin cô nương nói ngay đi Huỳnh y nữ hơi đỏ mặt lên, quay lại bảo thư sinh áo lam ngươi tùy tiện đi thôi, trong mắt thư sinh áo lam lướt qua một tia sáng nham hiểm, tuy chỉ trong chớp nhoáng mà Ngô Cương đã nhận thấy rồi. Chàng nghĩ thầm gã này bên ngoài ra chiều thành thật mà bệ trong lắm nổi gian ngoan. Đúng là một gã ngụy quân tử, xem chừng Huỳnh y nữ chán ghét gã hẳn có lý do. Một quan gã đã biểu lộ tấm lòng gian trái nham hiểm. Mục quan này không thể xuất hiện ở người võ sĩ chính phái được, Huỳnh y nữ trừng mắt lên hỏi ngươi định làm gì, thư sinh áo lam đáp sau này thế mùi sẽ phải hối hận, Huỳnh y nữ dằn từng tiếng, ta không cần gì đến thủ đoạn đê hèn của ngươi đâu, thư sinh áo lam nói giỏi lắm. Thế thì tiểu huynh phục thật, gã dứt lời nhìn ngô cương nở một nụ cười nhăn nhó rồi nói bằng một giọng rất thành khẩn huynh đài. Tiểu đệ mong rằng sau này còn có cơ hội gặp lại nhau, gã xoay mình trở gót rồi chạy nhanh như bay, lúc này trời đã huỳnh hôn. Rạng đỏ trời tây soi xuống đỉnh núi thành một vùng đỏ rỡ, Ngô Cương không nhẫn nại được, hỏi cô nương có điều chi xin nói ngay đi, Huỳnh y nữ thọn thẹn cười tự giới thiệu, tiểu mụi là lã thuộc viên, vẻ mặt nàng bây giờ vui tươi hoàn toàn khác lúc trước, Ngô Cương nói đồ, lã cô nương, Huỳnh y nữ hỏi cách xưng hô thiếu hiệp thế nào đây, Ngô Cương đáp sách huyết nhất kiếm, Huỳnh y nữ lại hỏi tiểu mụi muốn thỉnh giáo tôn tính đại danh thiếu hiệp, Ngô Cương lạnh lùng đáp. Tại hạ chỉ có cái ngoại hiệu này thôi, Huỳnh y nữ tức Lã Thục Viên ngẩn người hỏi phải chăng Thiếu Hiệp lấy sự đàm luận với Tiểu Mùi là một điều hổ thẹn, Ngô Cương đáp không phải đâu. Thực tình là thế đó, Lã Thục Viên nói thái độ của Tiểu Mùi vừa rồi chắc đã làm cho Thiếu Hiệp không vừa lòng, Ngô Cương đáp không có chuyện đó đâu, Lã Thục Viên nói Thiếu Hiệp. Tiểu Mùi có câu chuyện kể ra không nên nói nhưng không nói không được, vì thế huynh của Tiểu Mùi tâm thuật rất là bất chính. Sau này Thiếu Hiệp có gặp y... Nên đề phòng một chút, ngô cương đáp đa tạ cô nương có lòng chỉ giáo, cô nương còn có chuyện gì, lã thuộc viên đáp có, ngô cương dục xin cô nương cứ nói ra, lã thuộc viên ngập ngừng tiểu mùi. Chà, từ thổi nhỏ. Tiểu mùi đã ham mê kiếm thuật, ngô cương động tâm hỏi vậy thì sao, lã thuộc viên mặt đỏ lên pha với nắng chiều khiến cho người ta trông càng say sưa ngây ngất, nàng có một cái đẹp tự nhiên không cần phải làm dáng. Ngô cương cũng cảm thấy bâng khuâng trong dạ. Lã thuộc viên ngập ngừng nói tiếp tiểu mùi rất tâm phục thiếu hiệp, ngô cương lạnh lùng đáp, tại hạ không dám tiếp thụ mắt xanh của cô nương, lã thuộc viên nói đó là chân tâm của tiểu mùi, ngô cương nở một nụ cười bẽn lẽn không biết trả lời thế nào, lã thuộc viên hạ thấp giọng xuống hỏi, huynh đài có chịu kết giao bằng hữu mới tiểu mùi không, câu này tự miệng một thiếu nữ nói ra khiến cho người ta cảm thấy nàng đường đột quá chừng, cặp mắt nàng trông như nước hồ thu lộ vẻ thẹn thò. Có ý nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Ngô Cương, Ngô Cương tự hỏi hai chữ kết giao phía sau có ẩn ý gì không, giữa một đôi nam nữ liệu có giữ được tinh thuần nhất về hữu nghị mà không phải vướng phải mối tình nhi nữ chăng. Nói về danh thì mình vừa mới ra đời làm gì đã có danh tiếng, theo lời nàng say mê về kiếm thuật thì nàng có mục đích gì? Nàng muốn học kiếm chăng. Còn nói về tình quyến luyến thì mối tình giữa mình và nàng chưa từng quen biết nhau, trong thiên hạ lại có mối tình như thế này ư? Nếu ta trả lời thẳng thắng mà nàng là một thiếu nữ, tất làm thương tổn đến lòng tự tôn của nàng, lòng chàng nghĩ vậy liền quyển chuyển hỏi, phải chăng cô nương cũng ở gần đây, lục Thục viên đáp, hiện giờ thì đúng thế, ngô cương hỏi cô nương nói vậy nghĩa là làm sao, lã Thục viên đáp, tiểu mùi không phải là người ở đây, nhưng hiện giờ trú ngụ trong núi này, ngô cương hỏi cô nương ở trong núi này ư, lã Thục viên đáp đúng thế, ngô cương ngập ngừng vị huynh đài vừa nãy, lã Thục viên đáp, thiếu hiệp đã nghe rõ rồi hắn cũng là một loại giao tình ngô cương liền hỏi ngay vào chính đề cô nương cùng y đã ước hẹn cuộc hôn nhân rồi phải không lã thuộc viên biểu môi ra chiều khinh bỉ đáp hắn lẻo mép đấy ngô cương lại hỏi sao vừa rồi cô không phủ nhận lã thuộc viên đáp đó chẳng qua là đề nghị của bậc trưởng bối nhưng mới nói sơ sơ mà thôi vì tiểu muội không ưa hắn ngô cương lại nói tại hạ xem y có tướng mạo bất phàm lã thuộc viên nhắc lời hư Nhưng gã còn cách xa tiêu chuẩn làm người, ngô cương hỏi xem chừng gã đối với cô nương có một mối tình rất thấm thiết, lã thuộc viên nhào mắt hỏi lại sao thiếu hiệp hỏi kỹ thế, ngô cương đáp đồ, không có gì đâu. Tại hạ muốn hỏi mà chơi, lã thuộc viên hỏi lại thế ư, ngô cương nóng mặt bẽn lẽn hỏi cô nương nhận thấy thế nào, lã thuộc viên cười nửa miệng đáp, tiểu mùi xem chừng lời nói của huynh đài không đúng như ý nghĩ trong thâm tâm, ngô cương nói cô nương muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tại hạ cũng chẳng biết thế nào được. Lã thuộc viên nói, tiểu mùi e rằng kiếm thuật của huynh đài đã đến trình độ tuyệt thế vô song, ngô cương nói tại hạ không dám tự khoe, những nhân vật kỳ tài dị sĩ trong thiên hạ còn biết bao nhiêu người cao thâm hơn tai hạ, lã thuộc viên nói đó là huynh đài nhúng mình, ngô cương nói. Nếu cô nương không có việc gì thì tại hạ xin cáo từ, lã thuộc viên biến sắc hỏi thiếu hiệp cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm ư, ngô cương bẽn lẽn hỏi lại sao cô nương lại nói thế, lã thuộc viên đỏ mặt lên đáp, tiểu mùi mến tài mà muốn với cao. Sao thiếu hiệp chẳng trả lời có ưng hay không, Ngô Cương lấy rất làm khó nghĩ. Mối huyết cừu chàng chưa trả được, thực tình chàng chẳng muốn trước lấy những mối phiền não vô vị, lai lịch cùng mục đích của đối phương chàng lại chưa hiểu rõ. Nếu chàng gây gắt cự tuyệt lại sợ đối phương là một thiếu nữ, nên trong lòng rất đổi băng khoăn, sau một lúc trầm ngâm chàng chợt nhớ ra điều gì rồi tự coi mình là kẻ thù của khắp thiên hạ thì cô này là một phần tử trong bọn cừu gia. Chàng liền kiên quyết đáp tại hạ xin kính tà hảo tâm của cô nương, lã thuộc viên sa sầm nét mặt hỏi, thiếu hiệp không thèm kết giao với tiểu mụi ư, ngô cương đáp xin lỗi cô nương, bản tánh của tại hạ là thế đó, lã thuộc viên tức giận nói thôi được. Lã thuộc viên này đã coi lầm người rồi, ngô cương đáp tại hạ xin cáo từ, lã thuộc viên mặt lạnh như tiền đáp, xin thiếu hiệp cứ tùy tiện, ngô cương khẽ chấp tay thi lễ rồi chạy xuống núi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có điều hối hận, ngô cương đi khỏi núi. Hai thiếu phụ áo xanh từ sau phiến đá ở phía xa xa xuất hiện chạy thẳng đến trước lã thuộc viên, song song thi lễ. Một cô nói tiểu thư, con người đó kiêu ngạo lắm, lã thuộc viên nhắc lời đồ y có kiêu ngạo thì vẫn là một nhân vật siêu quần xuất chúng, thiếu nữ áo xanh nói, theo tỷ nữ nhận xét thì hắn ý mình có tuyệt kỷ mà kiêu ngạo với đời, lã thuộc viên nói không hẳn như thế, thiếu nữ áo xanh la lên cô hay, tiểu thư thay đổi cả tư cách rồi ư, lã thuộc viên chẹn họng không được lắm mồm. Thiếu nữ áo xanh nói tiểu Tỳ không dám, lã thuộc viên nói hai người hãy đi theo hút y, ta muốn hiểu rõ lai lịch xem y là người thế nào, thiếu nữ áo xanh đáp tiểu Tỳ xin tuân lệnh, hai thiếu nữ áo xanh vâng lệnh rồi lập tức chạy đi, nhắc lại ngô cương chạy thẳng một mạch xuống đi cho đến canh hai, thì tới một tòa thị trấn tên gọi vọng sơn tập ở gần núi Long Trung. Chàng vất vả suốt một ngày chưa được ăn uống gì nên vừa đói vừa khát vừa mệt nhọc, trấn tập vùng núi non, chợ đêm cũng tịch mịch Từ đường phố chính còn ngoài ra đèn lửa cũng tắt gần hết chỉ còn le lói mấy ngọn như những chòm sao lác đác về ban sáng. Việc đầu tiên là Ngô Cương phải ăn cho đỡ đói, chàng liền tìm vào một tử quán coi cũng sạch sẽ. Chàng kêu một dĩa thịt quay, một bát thịt cừu nấu chín, một cân bánh. Chàng cúi xuống mà ăn lấy ăn để, vì bụng đói nên chàng được bữa ăn rất ngon miệng. Ngô Cương vừa nhớ lại những việc đã trải qua trong một ngày cho đến lúc sau cùng chàng gặp Huỳnh Y Nữ Lã Thục Viên, bất giác chàng tự hỏi. Ta đối đãi với nàng như vậy chắc nàng khó chịu lắm, ngô cương uống hết hai bình rượu, tử hứng đang lên chàng kêu lấy thêm hai bình nữa và một con gà rừng quay, chàng đang ăn uống bỗng cảm thấy mi mắt trầm trọng, trước mắt hoa lên. Chàng say rồi ư? Hay là chàng mệt quá, ngô cương cảm thấy có điều kinh dị? Bảo là say thì không phải, tử lượng của chàng ngày thường uống bốn bình này đã vào đâu, bảo là mệt cũng không đúng vì nội công chàng tu luyện đã đến trình độ tối cao làm gì mà mệt đến thế được. Nhưng sự thực, cảm giác chàng mỗi lúc một hôn mê trầm trọng rồi muốn ngẩng đầu lên cũng khó khăn. Chàng tự nhủ thôi ta đi tìm chỗ ngủ sớm đi là xong, lòng nghĩ vậy, chàng liền kêu tiểu nhị tính trả tiền ăn uống rồi loạn choạng đi ra cửa, vừa ra khỏi tử điếm chàng chụp. Nhà tìm một ngọn đèn lồng hiện ra trước mắt trên viết bốn chữ đỏ lớn Kim Sơn khách sạn, Ngô Cương xem chừng không chống nổi nữa, bước cao bước thấp, chàng tiến vào khách sạn, tiểu nhị vội ra nghinh tiếp hỏi khách quan say rồi ư, Ngô Cương hỏi lại từ Xây rồi, có phòng nào thanh tĩnh không? Tiểu nhị đáp có, xin mời khách quan đi theo tiểu nô, ngô cương đi vào hậu viện thì thấy vắng vẻ lạ lùng, cả đèn lửa cũng tắt hết, đúng là thanh tĩnh vô cùng, ngô cương chỉ muốn nằm ngủ chàng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa, tiểu nhị mở cửa phòng thắp đèn lên rồi hỏi khách quan có vừa lòng phòng này chứ, ngô cương buông thõng. được rồi, tiểu nhị liền trở gót đi ra. Gã đem một bình trà đến đặt trên bàn và một thau nước lạnh để chàng rửa mặt rồi hỏi khách quan còn cần gì nữa không, ngô cương thấy đầu lưỡi đã cứng đơ, chàng xua tay nói mau thiếu gì ta sẽ kêu, tiểu nhị nói dạ khách quan cứ yên trí, tiểu nhị ra khỏi phòng, ngô cương đóng cửa lại chàng để nguyên cả áo dài, nằm lăn ra ngủ, tuy nhiên chàng còn chút cảm giác là thấy tình hình có điều khác lạ, nhưng vì buồn ngủ quá, chàng không nghĩ sâu xa được nữa. Chỉ trong chớp mắt chàng đi vào giấc ngủ say sưa, lúc Ngô Cương tỉnh dậy thì ánh mặt trời đã lọc vào cửa sổ. Bất quá chàng la thầm chết chữa. Người võ sĩ mà ngủ say như chết, chương 31, ai giết người để lụy anh hùng, Ngô Cương ngồi dậy, chàng cảm thấy đầu óc trầm trọng tựa hồ người bị bệnh mới khỏi, chàng xuống giường uống hai hớp nước trà lạnh, chàng đảo mắt nhìn quanh bỗng giật bắn người lên, miệng bật tiếng la búi chào hai bóng người xinh đẹp đứng ngay ngoài của phòng rõ ràng là nữ lang áo lục đẹp như thiên tiên và ả thị tỷ của nàng tiểu tuyết hai người xuất hiện trong này thật là một điều bất ngờ đối với ngô cương chàng kinh ngạc đến nói không ra lời nữ lang áo lục nét mặt tựa hồ bao phủ một làn sương dày đặc mắt lộ sát khí coi chẳng khác nào một pho tượng quan âm ngô cương cố trấn tĩnh tinh thần chàng chắp tay xá dài và để đã phá bầu không khí tịch mịch chàng lên tiếng mời cô nương ngồi chơi Nữ lan lạnh lùng thốt ra hai tiếng qua kẻ răng, bất tất, bất tất, vẻ mặt và giọng nói của đối phương khiến cho ngô cương khác nào rớt vào trong đám mây mù xa đến năm dặm, nhưng lòng chàng không khỏi gần sống vì nàng đẹp quá. Bất luận trong tình trạng nào, sắc đẹp của nàng cũng làm cho người ta điên đảo thần hồn, ngô cương nhớ tới lúc ban đầu được thiết tâm thái tuế hồ phi giải cứu. Lão đã nói một câu, tiểu cương, y có ý với người đó. Chàng không khỏi rạo rực trong lòng nhưng bữa nay thái độ nàng khác hẳn, trước kia nàng thường hay cười cợt ngạo mạn thì nay đâu mất cả mà thay thế bằng một thái độ khiến cho người ta phải phát khiếp, Ngô Cương dường như đã quên hết mọi sự, chàng sững sờ đứng ngẩn người ra, Ả Tỳ nữ Tiểu Tuyết cất tiếng hỏi cũng bằng một giọng lạnh lẽo, "Tiểu thư, liệu có đáng không?" Ngô Cương không hiểu thị đang nói cái gì, nữ lang áo lục khẽ giơ bàn tay ngọc lên nói, "Ngươi không được mở miệng." Tiểu Tuyết cúi đầu xuống, Nhưng thì liếc mắt nhìn ngô cương một cái, ngô cương trấn định tâm thần hỏi cô nương tới đây có điều chi dạy bảo, nữ lang hững hờ đáp ta muốn giết ngươi, ngô cương giật nảy mình lên hỏi, cô nương muốn giết tại hạ ư, nữ lang áo lục nghiến răng đáp đúng thế, ngô cương hỏi tại sao vậy, nữ lang áo lục đáp vì ngươi không phải là người ngô cương ngập ngừng, tại hạ, không phải là người chàng lùi lại luôn mấy bước cho đến bên tường, nỗi kinh ngạc lộ ra ngoài mặt cùng lời nói, nữ lang áo lục mặt ngọc biến thành xám xanh, nói găng từng tiếng. Ngươi chỉ là loài cầm thú biết đội mũ mặc áo, ngô cương há miệng lưỡi cứng hồi lâu mới thốt ra lời, tại hạ không hiểu ý cô nương muốn nói gì, nữ lan áo lục hắn giọng đáp hư. Ngươi không hiểu ư, ngô, cương ngơ ngác hỏi lại phải chăng, cô nương nhận thấy hành vi của tại hạ trên công nghĩa đài ngày hôm qua có điều gì không chính đáng chăng, nữ lan áo lục gạt đi ngươi đừng giả vờ nữa, thực ra trong lòng ngươi đã hiểu rồi, ngô cương nói tại hạ chẳng hiểu chút gì hết, tỳ nữ tiểu tuyết xen vào thiếu hiệp. Đã là nam tử hán dám làm dám chịu. Về lai lịch Thiếu Hiệp cũng là người gia thế lẫy lừng. Ngô Cương trong lòng nóng nảy hỏi lại vậy thì tại hạ đã làm việc gì? Tiểu Tuyết đáp Thiếu Hiệp. Tiểu Tuyết này tuy chỉ là một tên tỳ nữ, nhưng đối với tác phong của Thiếu Hiệp không khỏi hổ thẹn. Ngô Cương không hiểu hỏi lại tác phong thế nào? Tiểu Tuyết hỏi, Thiếu Hiệp dù chết cũng không chịu nhìn nhận tội lỗi của mình ư? Ngô Cương hỏi lại tội lỗi gì? Tiểu Tuyết chỉ ôm một tiếng chứ không nói nữa. Giả tỷ là người khác thì Ngô Cương đã rủ áo bỏ đi hoặc nổi nóng, nhưng đối với hai vị chủ tì này chàng không tiện nổi hung. Một là chàng còn khiếm khuyết mối ân tình, hai là một mối tâm lý vi diệu đã ngăn trở chàng, nữ lan áo lục hiển nhiên căm tức đến cùng cực. Người nàng ruông, mặt nàng thay đổi mấy lần, Ngô Cương cố nghĩ xem mình đã làm việc gì để đối phương tức mà chàng không sao nghĩ ra được, chàng liền thành thực nói cô nương. Xin cô nương nói rõ cho tài hạ biết đã có điều chi lầm lỗi, nữ lang áo lục hàng học hỏi ở trong thị trấn nhỏ bé này, người giang hồ đã đồn ầm lên ngươi còn chối cái gì nữa, ngô cương trong lòng nóng nảy, tráng toát mồ hôi, chàng đáp thực tình tài hạ không nghĩ ra chuyện gì, nữ lang áo lục nói hư. Tiểu tuyết, mở ra cho gã coi, tiểu tuyết lật đệm giường lên hỏi thiếu hiệp giải thích thế nào đây, ngô cương trong lòng rất nghi hoặc nhìn xuống gầm giường. Lập tức chàng sợ hết hồn toàn thân co trúng lại, bỗng chàng hét lên một tiếng trời ơi! mặt chàng hốt hoảng ngơ ngác tựa hồ không tin ở mắt mình dưới gầm giường rõ ràng nằm lăn thi thể hai thiếu nữ lõa lộ thân thể, không còn một mảnh quần áo nào dính vào người, vết máu loang lổ. Tử trạng rất là thê thảm, người bị nạn nghiến răng tựa hồ lúc còn sống đang gặp phải cảnh ngộ gì rất tàn khốc, rất căm phẫn, toàn thân ngô cương như bị tê liệt, tai chàng nổi lên những tiếng vo vo chàng tự hỏi, hai xác chết này từ đâu đem đến đây? Ai đã hạ thủ giết người? Bây, giờ chàng mới hiểu vì sao nữ lang áo lục sở dĩ căm hận mình là vì vụ này, nữ lang áo lục lớn tiếng la, đẩy lại. Ta không nỡ nhìn thảm cảnh này, tiểu tuyết lại trải đệm lên giường rồi lui ra đứng bên nữ lang áo lục, có thể đây là một tác dụng tâm lý. Ngô Cương bây giờ mới ngửi thay mùi máu tanh sặc sụa, chàng tự hỏi chẳng lẽ người trong quán lại không hay biết gì về vụ huyết án này, chàng nhớ đêm trước vào đây ngủ trọ vào lúc sang canh ba. Vì say rượu nên chàng vào phòng rồi ngủ vùi đầu ngay cho tới lúc mặt trời lên cao mới thức giấc, coi những vết máu còn động lại chỉ biết hai người này ngộ nạn chưa bao lâu, có thể là trước khi chàng vào quán mà cũng có thể là lúc chàng đang ngủ say, nếu án mạng xảy ra lúc chàng đang ngủ say thì thiệt là kỳ, trong đầu óc chàng lại bật ra mấy câu hỏi, đây là hiện trường vụ huyết án, hay là án mạng xảy ra ở đâu rồi người ta đem xác chết vào đây? Nữ lan áo lục sao lại biết vụ này? Chẳng lẽ nàng vẫn theo dõi hành vi của mình? Bỗng, nữ lan cất tiếng quân cầm thú, thật là câu nói ác độc và nhận định đây chính là hành vi của chàng. Ngô Cương giận quất người không biết nói sao, chàng tự nghĩ, theo, lời đồn đại ngoài giang hồ thì vụ này hiển nhiên là một âm mưu độc ác. Nhưng hung thủ đã hành hung để đổ vạ cho mình với mục đích gì? Nữ lan áo lục cười lạc nói Ngô Cương. Bây giờ ngươi giải thích thế nào? Đã hết đường chối cãi chưa? Ngô Cương lại càng kinh hãi vì nữ lan nói đích danh chàng vụ này cần giải thích nếu không thì chàng chẳng còn mặt mũi nào mà trông thấy ai nữa. chàng nghiến răng rung lên hỏi vụ này từ đâu mà ra. nữ lang áo lục lạnh lùng đáp cái đó ngươi tự hỏi mình chứ còn phải hỏi ai nữa. Ngô Cương nói, tại hạ tuyệt không biết một chút gì trong vụ này. nữ lang áo lục ngắt lời, chẳng lẽ người ngoài đem sát chết vào đây giá họa cho ngươi? Ngô Cương đáp, tại hạ cũng nghĩ thế. nữ lang áo lục tra chiều tức giận, hắn giọng một tiếng rồi hỏi sách huyết nhất kiến, ai mà gan liều dám vu oan giá họa cho ngươi? Ngô cương đáp cái đó khó nói lắm, nữ Lang áo lục mỉa mai đúng là khó nói thật, ngô cương nói, cô nương không tin tại hạ ư, nữ Lang áo lục đáp dù là đứa con nít lên ba cũng không thể tin được, ngô cương lại hỏi những người bị nạn có mối liên quan gì với cô nương, nữ Lang áo lục hờ hững đáp, chẳng có mối liên quan gì hết, ngô cương nói tại hạ xin trịnh trọng thanh minh đây không phải là hành vi của tại hạ, nhưng tại hạ xin thề rằng quyết truy cứu cho ra vụ này, nữ Lang áo lục gạt đi đừng rườm lời nữa, ngô cương không nhìn được. Thật là chàng phải cái oan tày trời, chàng tức giận nói cô nương không rõ tại hạ là người thế nào, nữ lang áo lục chẹn họng ta biết rõ lắm, ngô cương hỏi lại cô nương biết rõ tại hạ lắm ư, nữ lang áo lục đáp đúng thế, ngươi xuất thân từ một danh môn. Thủ nhỏ ngươi bị côi cút rồi gặp mấy phen kỳ ngộ thành người có bản lãnh, không ngờ bản lãnh của ngươi lại giúp cho ngươi điều tàn ác, ngô cương chấn động tâm thần tự hỏi nàng là nhân vật thế nào mà lại biết rõ gốc tích mình mà mình chẳng biết chút gì về thân thế nàng nói về phương diện hay thì nàng là người rất thần bí nếu là phương diện dở thì nàng thật đáng sợ thân thế mình đã bị bộc lộ tất khiến cho bọn cừu gia hiệp lực đối phó chàng nghĩ vậy liền hỏi cô nương biết rõ lai lịch tại hạ đến thế ư nữ lan áo lục đáp có thể nói ta biết rõ hơn cả ngươi ngô cương ủi lên một tiếng rồi không nói thêm gì nữa nữ lan áo lục lại hỏi ngô cương ngươi chưa giải thích được về vụ này Ngô Cương đáp tại hạ xin thanh minh một lần nữa là không biết rõ trong vụ này có điều chiên ngoắt ngoéo. nữ lan áo lục hỏi, ngươi nhất định phủ nhận ư, ngô Cương tức giận hỏi lại cô nương đứng trên lập trường nào mà bức bách tại hạ đến thế, nữ lan áo lục lớn tiếng ta đứng trên lập trường chính nghĩa, vậy mà cô nương không kể gì đến thì phi hát bạch ư, nữ lan áo lục đáp vụ này đã rõ ràng lắm rồi, ngô Cương hỏi cô nương nhận định đây là hành vi của tại hạ chăng, nữ lan áo lục đáp, chính là thế đó ngô cương sẵn giọng tại hạ thanh minh một lần tối hậu nữa là không biết một chút gì về vụ này cả còn tin hay không là quyền của cô nương nữ lan áo lục buông thõng ta không tin ngô cương nói nếu vậy tại hạ cũng chẳng còn chi mà nói nữa nữ lan áo lục nói câu chuyện không phải giản dị thế được ngô cương lại nổi tính lạnh lùng cao ngạo hững hờ hỏi lại cô nương định làm gì nữ lang áo lục nói ta phải giết ngươi để trừ hại cho võ lâm đột nhiên ngoài phòng có tiếng gã tiểu nhị hỏi vọng vào khách quan đã muốn dùng cơm sáng chưa ngô cương lớn tiếng quát chưa cần lúc nào có việc ta sẽ kêu ngươi hãy lui ra tiểu nhị dạ một tiếng rồi bỏ đi ngô cương cặp mắt phát ra những tia hàng quan trầm giọng hỏi cô nương muốn giết tại hạ nữ lang áo lục đáp chẳng lẽ còn giả được sao ngô cương nói vậy cô nương động thủ đi nữ lang áo lục giục ngươi rút kiếm ra đi ngô cương đáp không cần Cô nương cứ động thủ đi, nữ lang áo lục hừ một tiếng, bóng người chớp thoáng. Tay áo màu xanh biếc phất tới nhanh như chớp, ngô cương la lên một tiếng tái trà, rồi đứng tựa vào vách. Vạt áo trước ngực chàng bị rách chừng một thước. Máu tươi rươm rướm chảy ra, chàng không phản kích mà cũng không né tránh, đứng trơ ra chịu đòn, nữ lang đã vung tay áo cứng như sắt, Đây là lần đầu tiên chàng gặp phải người có công lực thần kỳ, nữ lang áo lục biến đổi sắc mặt thành rất phức tạp nàng không động thủ nữa hồi lâu cất tiếng run run hỏi sao ngươi lại không trả đòn ngô cương cố nhìn đau cất giọng lạnh như băng đáp ngày trước cô nương đã viện trợ cho tề hữu là thiết tâm thái tuế nên tại hạ theo lễ phải nhường cô một chiêu nữ lang áo lục hỏi nếu chiêu này ta đánh chết ngươi thì sao ngô cương đáp tại hạ đã chết đâu nữ lang áo lục nghiến răng đưa cặp mắt hung dữ lên nhìn ngô cương Nàng nói, nếu rồi đây sự thực chứng minh là ngươi nói dối thì ta sẽ giết ngươi, Ngô Cương cả quyết đáp, nếu quả sự thực chứng minh tại hạ là hung thủ thì cái đầu này xin tự động dâng lên, không phiền đến cô nương phải đồng thủ, nữ lang áo lục xua tay rồi mở cửa đi ra. Tiểu Tuyết theo sau nàng, Ngô Cương đóng cửa phòng lại, ngồi một mình trên mép giường, đối với tai họa bất ngờ chàng cảm thấy mình lâm vào tình trạng dở khóc dở cười, bụng bảo dạ, hiển nhiên kẻ nào đó cố ý gieo rắc tai họa để phá hoại thanh danh mình.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 Hiển nhiên họ đã bỏ gì vào rượu, nhưng chàng lại tự hỏi, sao đối phương không nhân lúc ta say khước mà hạ sát đi cho êm chuyện, hoặc bỏ thuốc độc vào trong rượu thì cũng có thể hạ sát mình một cách dễ dàng hơn. Hạ tất họ phải bày ra vụ này cho lắm chuyện. Đây là một vụ bí mật chàng nghĩ không thấu, Ngô Cương còn đang nắm nghĩ thì ngoài cửa có tiếng gõ lạch cạch, chàng liền hỏi tai đó, bên ngoài có tiếng đáp lại ta đây, đúng là một thanh âm thiếu nữ rất quen thuộc, nhưng lúc này Ngô Cương như chim phải tên. Chàng không khỏi thắc mắc, thanh âm bên ngoài lại cất tiếng lên dục mở cửa ra, "Ngô Cương hỏi cô nương là ai?" Người bên ngoài hỏi lại, "Ngươi không dám mở cửa ư?" Ngô Cương không sao được, rút then cài cửa mở. Một bóng trắng lạ người tiến vào rồi tiện tay đóng cửa lại, Ngô Cương la lên rủa, "Lã cô nương, cô!" Nương đấy ư? Người tới đó rõ ràng là Lã thuộc viên nàng mới cùng chàng chia tay đêm qua, Ngô Cương vừa thấy mặt nàng, lòng chàng đã vô cùng hồi hộp, vì thấy cặp mắt nàng đỏ sộm, mặt lộ sát khí. So với vẻ mặt mà chàng đã gặp ở trong núi bữa trước nàng đã hoàn toàn biến thành người khác, chàng tự hỏi chẳng lẽ nàng cũng vì hai sát chết dưới gầm giường mà tới đây, nghĩ vậy chàng cất tiếng hỏi, cô nương tới đây có điều chi dạy bảo, lã thuộc viên trợn mắt lên đáp mắt ta đuôi rồi, nhìn nhận giống xài lan làm người, ngô cương cười dở, khóc dở. Màn kịch vừa rồi lại tái diễn, chàng liền hỏi cô nương nói vậy nghĩa làm sao, lã thuộc viên mắt giường tóe lửa, hàng học đáp con người không thể đoán nhân cách theo tướng diện được. Bản nhân không ngờ các hạ lại là giống người như vậy, chưa dứt lời, nàng đã đi tới bên giường, cúi súng mở đệm lên coi một lúc rồi đứng ngay người lên trỏ tay vào mặt ngô cương, cất giọng cực kỳ bi phẫn nói, ngươi còn gọi là, người được nửa ư, hai hàng lệ tuôn rơi tầm tả như mưa, ngô cương hít mạnh một hơi đáp cô nương hãy nghe tại hạ thuyết minh đã, lã thuộc viên lớn tiếng gạt đi thôi đừng nói nữa, ngươi, là quân cẩu trệ, tiền giang hậu sát, cưỡng giang rồi giết ngươi, chương 32, vào cổ miếu dò la động tỉnh. Người nàng rung bần bật như cành hoa tơi tả, bốn tiếng tiền giang hậu sát khiến ngô cương giật bắn người lên. Ban đầu chàng còn tưởng lã thuộc viên cũng chỉ cho chàng là hạng giết người không ngờ chàng lại mắc thêm tiếng cưỡng giang nữa. Tội ác này khiến cho trời đất quỷ thần cũng phải căm giận, nếu vụ này đồn đại ra ngoài giang hồ thì rồi đầy cái tên sách huyết nhất kiếm, đường đường dòng giỏi võ thánh sẽ bị võ lâm phỉ nhổ không còn đất đứng trong võ lâm nữa. Thanh danh võ lâm đệ nhất bảo không còn có ngày mở mặt với đời. Người chết cũng bị hổ thẹn, Ngô Cương nghĩ tới đây nhận thấy kẻ âm mưu này có ý rất thâm độc, hắn đã biết rõ thân thế chàng mà bôi lọ chàng đến thế này thì thà giết chàng đi còn đỡ tàn nhẫn hơn. Chàng tự hỏi trong thiên hạ lại có người thủ đoạn độc ác đến thế này ư? Họ là ai vậy? Họ bày thâm mưu độc kế này để làm gì? Đầu óc chàng căng thẳng, mắt chàng chiếu ra những tia hận độc khiến người ta ngó mà phát khiếp, lã thuộc viên nói như người thét lên sách huyết nhất kiến khóe mắt ngươi đã thuyết minh ngươi là hạng người nào rồi ta ta thật đuôi mắt ngô cương cũng gầm lên như người điên lã cô nương đây không phải là hành động của tại hạ lã thục viên hỏi không phải ngươi thì còn ai vào đây ngô cương đáp nếu tại hạ biết hung thủ là ai thì đã không thành chuyện lã thục viên hỏi bằng giọng rất khinh bỉ ngươi không dám thừa nhận ư ngô cương đáp cần gì tại hạ phải phủ nhận nếu là hành vi của tại hạ thì tại hạ phải nói nhiều làm chi cho phí lời lã thuộc viên hỏi móc chẳng lẽ xác chết này từ trên trời rơi xuống ngô cương hững hờ đáp tại hạ đang vì vấn đề này nghĩ mãi không ra lã thuộc viên móc tấm khăn ra lau khô nước mắt rồi cười gằn nói sách huyết nhất kiếm ngươi cao ngạo lắm dưới mắt ngươi không còn ai tất cả những cái gì ngươi biểu lộ ra ngoài mặt đều chân chính là người võ sĩ Hừ, không ngờ hành động của ngươi chẳng khác loại cầm thú chẳng còn chút nhân tính nào nữa Ngô cương nổi nóng quát căm miệng ngay, lã thuộc viên trợn mắt lên hỏi sao, ngươi ý mình kiếm thuật cao minh, ta không địch nổi ngươi. Ngươi muốn giết ta phải không, ngô cương thường người ra đáp, lã cô nương. Xin cô bình tĩnh lại một chút, lã thuộc viên sẵn giọng bình tĩnh ư, ta bình tĩnh lắm. Ta có điên đâu, ngô cương nhắc lời xin cô nương hãy nghe tại hạ, lã thuộc viên gạt đi ta không nghe nữa, ngô cương tức quá cơ hồ ngất đỉ thuộc viên nhiến răng nói sách huyết nhất kiếm, ta thề phải giết ngươi. Ngô Cương rung lên hỏi cái đó tùy ý cô. Cô muốn giết ngay bây giờ hay sao, lã thuộc viên đáp có một ngày kia ta sẽ giết ngươi, nhưng chưa biết đến bao giờ. Nếu ngươi quả sợ thì giết ta trước đi là hơn, ngô cương hỏi sợ gì. Tại hà chỉ sợ lễ trời, phép nước mà thôi, kỳ dư không sợ chi hết, lã thuộc viên nói ngươi không đáng nói câu đó, ngô cương tức quá ngắt lời, cô nương đừng bức bách người ta thái quá, lã thuộc viên hỏi sao. Ngươi động thủ giết ta đi cũng như đã đối phó với hai tên tỳ tử của ta, Ngô Cương chấn động tâm thần hỏi cô nương bảo sao, cô có nhận biết, Lã Thục Viên căm hận đến cùng cực đáp há chỉ nhận biết mà thôi, chúng là những tên thị nữ hầu cận ta, Ngô Cương la lên một tiếng kinh hoảng, Lã Thục Viên nói tai cũng căm hận ngươi, hành động của ngươi trời đất không dung tha đâu, ta không ngờ trên chốn giang hồ ngoài vạn tà thư sinh lại còn có tên sách huyết nhất kiếm, Ngô Cương nghe Lã Thục Viên đem mình so với vạn tà thư sinh, tưởng chừng muốn mất xỉu. Nhưng chàng nhớ tới kẻ bị hại lại là tỷ nữ của nàng, chàng nghĩ ngay đến thường tình của con người gặp cảnh vừa bi thương vừa căm hận đều thế cả, chàng không tiện thống trách, lúc này chàng cần phải bình thản may ra mới có thể điều tra ở nơi miệng nàng được chút manh mối nào chăng, chàng gắng gượng chấn định tâm thần nói "Lã cô nương, dù cô không muốn nghe nhưng tại hạ cũng cần phải nói. Đây là một vụ âm mưu cực kỳ tàn độc, tại hạ bất ngờ xa vào cạm bẫy của họ, dù có trăm miệng cũng khó bề giải thích. Lã thuộc viên nhắc lời ngươi nên nói là dù có chết đến trăm lần cũng không thể đền tội, ngô cương đứng ngẩn người ra, chàng cố gắng dẹp cơn nóng nảy dịu giọng hỏi, tại hạ mong rằng cô nương bình tĩnh trả lời cho tại hạ mấy vấn đề được chăng, lã thuộc viên dục ngươi hỏi đi, ngô cương hỏi, hai người thì tì rời xa cô nương đã bao lâu, lã thuộc viên đáp, mới đêm qua, ngô cương hỏi lại, mới đêm qua ư, lã thuộc viên đáp, đúng thế, vì ta biết hành tung ngươi nên cho chúng theo hút, ngô cương hỏi tại sao cô nương lại biết chúng xảy ra chuyện bất ngờ? lã thục viên đáp theo lời báo cáo thì có người thấy chúng vào điếm rồi không ra nữa ngô cương gạn hỏi không thấy ra sao đã nhận ngay được là chúng bị sát hại lã thục viên đáp vì người trong lữ điếm nghe tiếng rú thê thảm từ trong phòng này vọng ra ngô cương hỏi ngay vào lúc nào lã thục viên đáp vào khoảng canh ba ngô cương đáp tại hạ tham uống mấy chén rồi ngủ say như chết lã thục viên nhắc lời say rượu đến mất hết nhân tính thú dục nổi lên rồi gây ra kiệt tác này phải không ngô cương uất hận tưởng chừng thất khiếu phun khói Chàng cố gượng trấn tĩnh, thủng thẳng đáp, tử lượng của tại hạ tuy kém nhưng uống hết ba cân cũng chưa biết say mà đêm qua chưa uống hết bốn bình nhỏ đã cảm thấy có điều bất dịu. Hiển nhiên bị người ngấm ngầm thi hành thủ đoạn tàn khốc để thỏa mãn âm mưu, Lã Thục Viên hỏi lại người nói thế ai mà tin được, Ngô Cương hững hờ đáp tin hay không tin là ở cô nương, Lã Thục Viên nói, cả hai tên đều bị kiếm thương, Ngô Cương lạnh lùng nhắc lời phải rồi nhưng người dùng kiếm không phải chỉ có một mình tại hạ, Lã Thục Viên nói. Ngươi hãy lấy kiếm cho ta coi, ngô cương tự nghĩ suốt đêm thanh kiếm không dời khỏi người chàng. Chàng thản nhiên rút kiếm coi. Nhưng chàng vừa ngó thấy bất giác thộn mặt ra. Trên mũi kiếm hãy còn ít vết máu động lại, lã thuộc viên run lên hỏi ngươi còn cải gì được nữa không, ngô cương quả lâm vào tình trạng trăm miệng không phân. Chàng tức quá toàn thân rung bần bật, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két hậm hực đáp thật là âm mưu tàn độc, lã thuộc viên dặn giọng thôi đừng giả vờ nữa. Ngô cương tự biết tình trạng đã đến thế này có nói gì cũng bằng vô ích, chàng tra gươm vào vỏ rồi dậm chân nói, lã cô nương. Tại hạ phải đi kiếm hung thủ. Mai đây còn có ngày hội ngộ, chàng nói xong bước qua cửa đi ra, phía sau còn vọng lên những tiếng thoá mạ đầy uất hận ta phải giết ngươi để báo thù cho chúng. Ngươi hãy ráng chờ, ngày đó không xa mấy đâu, ngô cương chạy ra khỏi điếm. Ngươi chàng nhuộm đầy vết máu. Vạt áo trước ngực trách toạc, Hình dáng coi gớm khiếp. Gã điếm tiểu nhị sợ quá không dám thở mạnh, ngô cương ra khỏi thị trấn mới thở phào một cái. Chàng tiến vào trong khu rừng bên đường, tìm một nơi kín đáo ngồi xuống để mà ngẫm nghĩ. chàng tự hỏi, kẻ âm mưu ám toán mình là nhân vật thế nào? Hắn có phải là người trong võ minh không? Chốn này thuộc phạm vi thế lực của võ minh, rất có thể là bọn chúng, đồng thời kẻ thi hành nguy kế có khi vẫn còn ở trong thị trấn. Ta có nên lưu lại để điều tra không?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 Gã nói mời khách quan vào, ngô cương hỏi có phòng nào yên tĩnh không, tiểu nhị nhanh nhậu đáp có có, khách quan thết bạn hay là độc ẩm, ngô cương đáp chỉ có một mình ta, tiểu nhị nói xin mời khách quan đi theo tiểu nhân, gã dẫn chàng vào tới sương phòng trong hậu, quả nhiên nơi đây rất tĩnh mịch, không một tiếng người, tiểu nhị hỏi khách quan vừa lòng nơi này không, ngô cương đáp được rồi, tiểu nhị lại hỏi khách quan dùng những gì, ngô cương đáp, lấy cho ta mấy món nhắm tốt và một cân rượu trắng, tiểu nhị không lưng đáp dạ. Xin khách quan chờ một chút, rồi gã trở gót đi ra, chỉ trong khoảnh khắc, tiểu nhị đã đem rượu nhắm vào, ngô cương nói tiểu nhị ca. Ngồi đây uống chơi một chung, tiểu nhị ngập ngừng cái đó, tiểu nhân không dám, ngô cương nói không hề chi, uống một mình buồn lắm. Tiểu nhị ca ngồi tiếp ta cho đỡ tẻ, tiểu nhị nói tiểu nhân chỉ sợ ông chủ trách mắng, ngô cương nói đây là ý ta muốn thế. y chẳng phiền trách ngươi đâu, ngươi cứ ngồi xuống đi. Tiểu nhị đáp để tiểu nhân rót rượu hậu khách quan là đủ, ngô cương nói ngươi hãy đóng cửa phòng lại, tiểu nhị ngơ ngẩn một chút rồi quay ra đóng cửa phòng. Đoạn gã rót rượu cho ngô cương xong thỏng tay đứng một bên không dám ngồi xuống, ngô cương nâng chung rượu lên mũi ngửi rồi hỏi tiểu nhị ca. Rượu này uống có say không? Tiểu nhị cười hề hề đáp cái đó còn tùy tửu lượng của khách quan. Rượu nào là rượu chẳng say? Ngô cương nói bản nhân trước nay uống hết ngàn chung vẫn chưa thấy gì mà sao đêm qua mới uống bốn bình đã say mềm, Chàng. Vừa nói vừa ngó gã tiểu nhị để xem gã có lộ vẻ gì không thì thấy gã ra chịu bối rối hỏi lại cái đó có làm phiền gì cho khách quan không, ngô cương cười lạc đáp, đúng là rượu có thuốc mê, tiểu nhị bất giác biến sắc lùi lại một bước nói khách quan nói giỡn rồi. Làm gì có chuyện đó, ngô cương đặt chung rượu xuống, chàng vẫn đông chân lực vào bàn tay khiến cho chung rượu cắm sâu xuống mặt bàn chỉ còn chìa miệng chung lên, tiểu nhị trận mắt há miệng, mặt xám như tro tàn, người rung bần bật, ngô cương vẫn ung dung hỏi tiểu nhị ca. Đêm qua tiểu nhị ca có làm trò gì không thế? Tiểu nhị vẫn sợ tái mặt ấp úng đáp cái đó, cái đó, không có chuyện như vậy. Tiểu nhân đi kêu ông chủ. Ngô Cương dặn đừng hòng trốn đi nhé. Ta giết ngươi chỉ như vỗ một con ruồi. Nếu ngươi không trở lại, tiểu nhị lùi ra đến bên cửa khóc sướt mướt nói khách quan. Tiểu nhân thật không biết gì hết. Ngô Cương nói ngươi hãy trở lại đây. Chàng giơ tay lên, một luồng hấp lực mạnh liệt kéo gã tiểu nhị trở lại bên bàn. Chân gã mềm nhũng ngồi ngay xuống ghế, hiển nhiên gã không phải là người giang hồ và chưa từng luyện qua võ công, ngô cương dục người nói đi ta sẽ buông tha, tiểu nhị ấp úng thưa khách quan. Đó là, là, ngô cương hỏi ngay là ai, là cái gì, tiểu nhị đáp một vị khách quan cho tiểu nhân lãnh một đỉnh bạc và bảo tiểu nhân bỏ một viên thuốc vào rượu, y nói là bạn của khách quan muốn dẫn chơi khách quan một chút, ngô cương mắc lộ sát khí quát hỏi dẫn chơi ư, đối phương hình dáng thế nào, Tiểu nhị ấp úng đáp y là, một vị thư sinh ăn mặc cũng giống như khách quan, ngô cương lại hỏi y mặc áo màu gì, tiểu nhị đáp, y mặc áo dài màu trắng, ngô cương nghĩ mãi không ra thư sinh áo trắng là ai. Chàng chợt nhớ tới người tự xưng là thế huynh của lã thuộc viên. Xong gã mặc áo lam nên chẳng hiểu có phải gã không, vì lã thuộc viên đối với gã vô tình nên rất có thể gã căm hận chàng mà chơi vố này, chàng liền hỏi y đâu rồi, tiểu nhị đáp đi ra khỏi quán trước khách quan ngay đêm hôm qua, ngô cương hỏi. Y có hay tới đây không, tiểu nhị đáp kia là người khách lạ, ngô cương hỏi những lời ngươi nói đây đều là sự thực chứ, tiểu nhị quỳ ngay xuống dập đầu lạy binh binh, nếu tiểu nhân mà nói sai nửa lời thì xin chịu chết mọi cách đau khổng cương nói ngươi hãy lui ra, tiểu nhị nghe nói khác nào được lệnh đại xá liền hấp tấp bỏ đi ngay, ngô cương ăn uống no say rồi, bụng bảo già, bây giờ ta không nên rút dây động rừng. Từ nay ta phải chú ý đến gã thư sinh áo trắng thì lo gì chẳng tìm ra hung thủ.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 Bỗng thấy mấy bóng người vượt qua đường quan đạo chạy vào trong một khu rừng, chàng mắt sáng như điện vừa ngó qua cách ăn mặc của họ đã biết ngay là người cái bang, Ngô Cương bất giác động tâm, chàng dừng bước lại nghĩ thầm, sao ta không theo bọn này xem có được tin tức gì về Minh Huynh Tống Duy Bình lạc lỏng nơi đâu chăng. Chàng, liền lập tức trượt theo, Ngô Cương vào rừng đi chưa được bao lâu thì trước mắt hiện ra một tòa cổ miếu đổ nát tan tành, bọn khất cái đã đi vào trong miếu rồi, Ngô Cương dừng bước bụng bảo dạ. Đây không chừng là một phân đà thuộc cái bang. Mình đi thẳng vào không tiện. Chi bằng cứ theo lệ luật giang hồ báo danh để cầu kiến. Chàng, còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy bảy tám bóng người từ trong miếu chay ra, bọn này toàn võ phục áo đen, lưng đeo trường kiếm, ngô cương thấy tình trạng có điều khác lạ, liền ẩn vào sau gốc cây để coi động tỉnh, bỗng nghe một hán tử áo đen dường như là trưởng toán lên tiếng, nghe nói sách huyết nhất kiếm đã đi về phía đường này, vậy chúng ta phải đề phòng. Nếu các ngươi thấy có điều gì khả nghi thì phải báo cáo ngay chứ không được hành động, bọn kiếm thủ áo đen răm rắp vân lệnh rồi tản ra bốn phía vào rừng tùy theo vị trí canh phòng, Ngô Cương biết trong vụ này có, chuyện khuất khúc. Chàng quyết tâm điều tra cho ra manh mối, gã áo đen phát động rồi trở gót đi vào trong miếu, Ngô Cương cũng vọt theo vào, nhờ bóng đêm yểm hộ chàng lướt mình như một luồng khói lật, trong miếu một màu tối đen như mực. Đã không đèn lửa lại không một tiếng người, Ngô Cương thi triển thân pháp mà chàng đã học được của yêu vương trùng vào nội điện chẳng khác gì U Linh quỷ mị. Trong tòa thánh điện ở lớp thứ ba, đèn lửa sáng trưng, đứng đằng xa đã thấy bóng người. Trên dãy hành lang ngoài điện, cứ cách năm thước lại có một tên kiếm thủ đứng gác, cả thảy tám tên đều quay lưng vào trong mặt hướng ra ngoài, Ngô Cương nắm ngầm quan sát tình thế, chàng nhúng mình nhảy lên nóc điện mái ngói đã tan tành có nhiều chỗ trống nên ngó vào trong rất dễ trong điện có mười hai khất cái vừa già vừa trẻ ngồi ngay xuống đất mười mấy tên nai nịt áo đen đứng tản mát chung quanh sau một khắc hai bóng người đột nhiên xuất hiện ngô cương vừa ngó thấy bầu nhiệt huyết đã sủi lên sùng sục hai người này vốn chẳng xa là gì một người là kim kiếm thủ tổng lãnh đội thần phong còn một người nữa thì hiển nhiên là phó lãnh đội xú diện nhân độ, hắn đã vung chưởng hạ sát thái quản gia ngày trước kẻ thù chạm tráng Hai mắt đỏ ngầu, ngô cương sát khí nổi lên bừng bừng. Nhưng tình trạng trước mắt rất kỳ bí, khiến chàng cố nén giận, không tiện nổi hung. Chàng muốn coi xem những nhân vật cái bang này có mối dây dư gì với võ minh, bỗng thấy tổng lãnh đội thần phong lên tiếng bữa nay triệu tập các vị tới đây một mặt để nghe lời báo cáo của các vị. Một mặt các vị có thể nhân cơ hội này mà trao đổi ý kiến để phân công ai làm việc của người nấy, khỏi dẫm chân lên nhau. Bây giờ hãy xin quản sự Vương Nhất Phong nói về tình tổng quát các hành động, gã nói xong chăm chú ngó vào một vị lão cái tóc vàng, Ngô Cương rất đổi nghi ngờ. Chàng không hiểu vì sao bọn đệ tử cái bang này lại phải báo cáo công việc với Võ Minh, lão hóa tử xin đem tình trạng về công tác của các anh em báo cáo những phần cốt yếu đã tuân theo chỉ thị của Thái Thượng. Nhất thiết mọi việc đều tiến triển theo đúng thời kỳ cùng kế hoạch đã dự định. Bổn bang có tám phân đà lớn. Mỗi phân đà đã đặt một ban chấp sự, thần phong tổng lãnh đội ngắt lời hay lắm, còn các chi đà thì sao? Lão cái tóc vàng đáp, lão hóa tử đã đặt quản sự cùng đầu mục, tổng lãnh đội thần phong hỏi còn về phương diện tổng đà thì sao? Lão cái tóc vàng đáp, trong bảy vị trưởng lão hộ pháp có bốn vị chết một cách bất ngờ, tổng lãnh đội thần phong hỏi ngay có dấu vết gì không? Lão cái tóc vàng đáp không một chút dấu vết khả nghi, tổng lãnh đội thần phong lại hỏi, còn gì nữa không? lão cái tóc vàng đáp tiểu trưởng lão tống duy bình là người kế nhiệm chức ban chúa thì từ ngày mất tích đến nay vẫn chưa hiểu y lạc lỏng nơi đâu tổng lãnh đội đưa mắt ngó xuống diện nhân đồ nở một nụ cười bí mật trịnh trọng nói sau khi thành sự công việc cái ban sẽ vào tay các vị thái thượng ân cần dặn bản tòa chuyển lời đến các vị ráng mà làm việc lão cái tóc vàng vương nhất phong lên giọng nịnh nọt xin tổng lãnh đội đề đạt tấm lòng trung thành và kính cẩn lên thái thượng lão hóa tử xin tận tâm kiệt lực Ngô cương tưởng chừng như tan nát ruột gan. Nguyên bọn đệ tử cái bang này đã bị võ minh lợi dụng đến phản thầy diệt tổ. Thật là tội đáng tru diệt, chàng tự nhủ, may mà mình bắt gặp đây không thì vụ âm mưu này sẽ đưa cái bang đến chỗ tan tành. Té ra bốn vị trưởng lão bị chết bất ngờ dĩ nhiên là ủng mạng dưới tay bọn giang mưu, không hiểu minh chủ võ minh lại đồng mưu với những tay có địa vị ở cái bang gây ra chuyện nọ trò kia với mục đích gì. Hắn đã làm lãnh tụ võ lâm chẳng lẽ còn chưa thỏa mãn, hay hắn muốn nắm hết quyền sinh sát trong tay làm kẻ độc phu thống trị giang hồ? Bái huynh mình nguyên là trưởng lão cái bang. Nếu thằng cha này không nói ra thì mình đâu có biết y đã mất tích. Chương 33, chịu thảm hình cự ma đền tội, Ngô Cương nghĩ tới chàng cùng Tống Duy Bình đã kết nghĩa Kim Lan mà nay gặp việc trọng đại này, chàng chẳng thể không can thiệp vào được tuy cái bang có môn quy của họ, nhưng muốn thông tri cho bất cứ ai cũng không kịp nữa. Bọn phản nghịch này mà phân tán đi thì mối họa không biết đến đâu mà lường. Theo kế hoạch hiện tại chàng chỉ còn cách thay thế Minh Huynh để thanh lý môn hộ rồi sẽ báo sau. Tổng lãnh đội lại cất giọng âm trầm hỏi. Các vị còn việc gì nữa không? Lão cái tóc vàng là vương nhất phong đứng đầu bọn phản loạn đáp người đáng lo hơn hết là thủ tịch trưởng lão bí túc đại tiên. Lão này mưu trí hơn người mà võ công rất cao thâm. Tổng lãnh đội lại hỏi sao không theo đúng cách thức như mọi lần mà làm. Lão cái tóc vàng đáp vì chưa tìm thấy lão. Mà có tiền thấy chưa chắc lão đã mắc câu, nếu không khéo thì kế hoạch của mình sẽ bị phá hoại, tổng lãnh đội hỏi hành tung lão không nhất định hay sao, lão tóc vàng đáp lời trước kia lão ở trong một huyệt động bên ngoài phàn thành, hiện giờ không biết đi đâu, tổng lãnh đội nói được rồi. Chỉ cần vưu quản sự chú ý theo dõi hành tung hoặc tìm ra manh mối rồi tổng minh sẽ phái người đối phó, ngô cương trong lòng xúc động vô cùng, chàng tự hỏi bí túc đại tiên. Phải chăng là lão hóa tử đã cứu ta ở trong một tòa sơn động? Bao nhiêu hình ảnh ngày trước đã hiện ra trong ốc chàng Ngô Cương rít chặt hai hàm răng mới kiềm chế được làn sát khí, đổi lên như sóng cồn. tổng lãnh đội lại nói các vị đi đi thôi. Để đề phòng khỏi tiết lộ cơ quan các vị sau khi rời khỏi nơi đây phải lập tức phân tán mỗi người đi mỗi ngã chứ đừng tụ họp vào một chỗ quần cái, lục tục đứng lên nối đuôi nhau đi ra khỏi diện, xú diện nhân đồ trước vẫn im tiếng, bây giờ mới hỏi bọn tại hạ có cần chờ ở đây không, tổng lãnh đội đáp dĩ nhiên. Đó là mệnh lệnh của bề trên, xu diện nhân đồ lại hỏi còn việc đó thì sao, tổng lãnh đội đáp, rồi sẽ làm sao, dĩ nhiên ngô cương không thể đoán được bọn họ muốn làm gì chỉ xác định được một điểm là đối phương chưa rời khỏi miếu này ngay, chàng liền lặng người ra ngoài chẳng một ai hay biết rồi tiến vào, khu rừng bên đường, bọn vương nhất phong cả thảy 12 người ra đường quan đạo rồi, lão giơ tay nên nói chúng ta hãy tạm chia tay giữa lúc ấy. Một chàng thư sinh áo xanh đội nón rộng vành kéo sụp súng che mặt lưng đeo trường kiếm hiện ra trước mắt quần cái như ma quỷ hiện hồn, quần cái bật tiếng la hoảng, Vương Nhất Phong tiếng nên hỏi, ông bạn là cao nhân phương nào, Ngô Cương đáp sách huyết nhất kiếm, Vương Nhất Phong bối nên một tiếng rồi lùi lại mấy bước liền. Quần cái đều tán đẫm kinh hồn, sau vụ công nghĩa đài, bốn chữ sách huyết nhất kiếm đã làm chấn động võ lâm, đến đàn bà con nít cũng văn danh, cả hai phe hát bạch đều thông hiểu, Vương Nhất Phong đánh bạo hỏi, ông có điều chi chỉ giáo? Cặp mắt Ngô Cương trong bóng tối khác nào hai ngôi sao sáng, nhìn chầm chập vào lão cái tóc vàng, tức Vương Nhất Phong, lạnh lùng hỏi, phải chăng các hạ là tổng đà quản sự Vương Nhất Phong, Vương Nhất Phong kinh hãi lùi lại một bước, đáp chính là lão hán tử, Ngô Cương nói tại hạ muốn hỏi thăm các hạ về tin tức một người, Vương Nhất Phong hỏi lại các hạ muốn kiếm ai, Ngô Cương đáp tại hạ muốn kiếm tiểu trưởng lão Tống Duy Bình, Vương Nhất Phong hỏi lai like gủa, ông bạn có quen biết Tống trưởng lão ư? Ngô Cương đáp tại hạ có biết, Vương Nhất Phong hỏi ông bạn kiếm tống trưởng lão có việc chi, Ngô Cương đáp tại hạ chỉ cần các hạ cho biết tin y ở đâu, ngoài ra bất tất phải nói nhiều, Vương Nhất Phong đáp hiện giờ chưa rõ hành tung của tống trưởng lão ở đâu cả, Ngô Cương hỏi y mất tích rồi ư, Vương Nhất Phong ấp úng cái đó. Có thể như vậy, Ngô Cương hỏi y đường đường là một vị trưởng lão, sao lại có thể mất tích dễ dàng thế, Vương Nhất Phong đáp lão hóa tử không thể trình bày được, Ngô Cương sẵn giọng Vương Nhất Phong. Ngươi không nói rõ không xong, lão cái tóc vàng đưa mắt cho một tên khất cái trung niên đứng cạnh lão. Tên này có mình lùi lại không một tiếng động, Hiển nhiên Vương Nhất Phong chỉ thị cho hắn đi tìm cứu viện, ngô cương cất giọng lạnh như băng nói, đứng yên hết. Kẻ nào nhúc nhích là chết trước, hóa tử trung niên hai chân cắm chặt ngay xuống đất không dám nhúc nhích, lão cái tóc vàng rung lên hỏi sách huyết nhất kiếm, giữa bản bang với ông bạn có điều chi xích mít. Ngô Cương lạnh lùng đáp vấn đề là ở bản thân lão, lão cái tóc vàng giật nảy người nên hỏi giữa lão hóa tử và ông bạn chưa từng quen biết, vụ này tự ai nói ra, ngô cương gạt ngay đừng rườm lời nữa. Tống trưởng lão mất tích trong trường hợp nào, lão cái tóc vàng đáp lão hóa tử không biết, ngô cương lại hỏi, bốn vị trưởng lão cái bang bị chết một cách bất ngờ, các hạ có biết hay không, lão cái tóc vàng mặt xám như tro tàn, những tên kia càng sợ hãi rụng rời, lão cái tóc vàng hỏi lại. Ông bạn nói thế nghĩa là làm sao, Ngô Cương lạnh lùng đáp, các hạ tự hỏi mình sẽ biết, lão cái tóc vàng đáp, lão hóa tử không biết gì hết, Ngô Cương nên tiếng vương nhất phong, cái tội lừa thầy diệt tổ ở cái ban giới luật rất nghiêm khắc không xử nhẹ đâu, lão cái tóc vàng há miệng không trả lời được, ba tên khất cái đứng xa hơn một chút thấy câu chuyện rắc rối liền băng mình trốn đi, ba tiếng rú vang nên gần như cùng một lúc, trên mặt đất ba sát chết không đầu nằm lăn ra đó. Ngô cương buông thõng kiếm súng như không có việc gì trở lại chỗ cũ, lúc chàng rượt theo và động thủ chẳng một ai nhìn rõ. Quần cái tự hồ mắc bệnh tê thấp, hai chân nhũng ra, lão đảo muốn té, lão cái tóc vạn vương nhất phong chẳng còn hồn ví nào nữa. Lão biết là những câu chuyện trần thuật giữa lão và thần phong tổng lãnh đội hoàn toàn lọt vào tai chàng. Mưu kế đã bị bại lộ, lão biết đối phương bản lãnh xuất quỷ nhập thần mà không có cách nào vào trong miếu cầu cứu, trong lúc cấp bách. Lão nghĩ ra một kế hỏi ông bạn muốn kiếm, tống trưởng lão tệ ban ư, Ngô Cương đáp đúng thế, lão cái tóc vàng lại hỏi có chuyện gì xích mít từ trước không, Ngô Cương chỉ ồ nên một tiếng chứ không trả lời, lão cái tóc vàng lại hỏi lão hóa tử. Xin nói thực, tống trưởng lão hiện đang bị cầm tù ở trong miếu, Ngô Cương hỏi có thật thế không, lão cái tóc vàng liền thề nếu lão hóa tử mà nói dối nửa câu sẽ bị thiên tru địa lục, Ngô Cương lại hỏi, nhưng lúc ở trong miếu rõ ràng lão đã nói về tiểu trưởng lão mất tích. Lão cái tóc vàng ngập ngừng đáp cái đó. Cái đó là lão hóa tử cố ý bày ra chuyện y mất tích, ngô, cương nói hay lắm, lão cái tóc vàng hỏi bọn lão hóa tử đi được rồi chứ, ngô cương lạnh lùng hỏi lại các vị còn tính chuyện đi nữa ư, lão cái tóc vàng ngơ ngác, ông bạn, ngô, cương nhắc lời bản nhân nói rõ cho lão biết là đã cùng Tống Duy Bình kết nghĩa Kim Lan thì phải thay y để thanh lý môn hộ, ngô cương vừa thốt ra câu này, bọn quần cái sợ rung bần bật. Vương nhất phong xoay mình toan chạy, nhưng lão chỉ kịp trú nên một tiếng chưa rứt thì cái đầu tóc vàng đã văng đi rất xa. Mấy tên đệ tử cái bang đều la hoảng bỏ chạy thục mạng, những tiếng rú thê thảm lại liên tiếp vang lên. Tuy chúng chạy đi các ngã mà chẳng tên nào thoát nạn, chỉ trong vòng năm trượng đã bị hạ sát. Mới trong khoảnh khắc mà cả mười hai tên bang đồ cái bang đã bị giết sạch, hai bóng người từ trong rừng vọt ra nhảy sổ đến. Hiển nhiên là những tay thần phong kiếm thủ nghe tiếng rú chạy ra xem việc gì. Ngô Cương đứng ngạo nghễ giữa đường. Trong hai tên kiếm thủ, một tên giật mình quát hỏi chuyện gì vậy. Tên kia rung cầm cập đáp, hắn là Sách Huyết. Ngô Cương tiến lại gần cất giọng lạnh như băng nói phải rồi. Tại hạ chính là Sách Huyết nhất kiếm. Hai vị tới nơi vừa khéo, chàng chưa dứt lời, thanh phụng kiếm đã lia một đường nhanh như chớp. Đáng thương cho hai tên thần phong kiếm sĩ đã vào hạng bản lãnh kha khá trên chốn giang hồ mà gặp phải thanh kiếm của Ngô Cương chúng chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ mới rú nên nửa tiếng đã đứt đầu. Ngô Cương lao, kiếm vào sát chết cho sạch vết máu rồi tra vào vỏ, chàng không dừng lại chút nào vọt mình theo đường cũ như con dơi sà xuống miếu, trong điện, đèn lửa vẫn còn sáng rực, bao nhiêu diễn biến xảy ra bên ngoài chưa một ai hay. Ngô Cương về đến chỗ cũ đảo mắt nhìn một lượt, chàng lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa phẫn lộ sát khí đằng đằng nguyên chàng ngó thấy tổng lãnh đội thần phong cùng xú diện nhân đồ sánh vai đứng đó mười hai tên kiếm thủ kiếm thủ áo đen vây quanh một tên khất cái đầu bù tóc rối mặt mũi lem luốc nằm thẳng cẳng dưới đất người này chính là bái huynh chàng tên là tống duy bình xú diện nhân đồ mắt lớn mắt nhỏ chiếu ra những tia sáng hung dữ tức tiếng lạnh ghê người hỏi đội tòa bây giờ bắt đầu cuộc thẩm vấn chứ tổng lãnh đội đáp phó tòa Phiền phó tòa trước hết hãy điểm huyệt trong tứ tri gã tiểu hóa tử này rồi hãy giải độc cho gã, xú diện nhân đồ đáp, phải lắm, ngô cương tức giận lông tóc dựng đứng cả nên. Té ra minh huynh chàng bị chất độc kiềm chế, vì chất độc chàng lại chẳng hiểu một tí gì, chàng cố dẹp sát khí cùng mối oán độc để xem bọn họ đối phó với Tống Duy Bình ra sao, xú diện nhân đồ tiến lên phía trước một bước, giơ tay điểm cách không mấy cái rồi đón nấy một viên thuốc ở trong tay tên tổng lĩnh đội nhét vào miệng Tống Duy Bình. Hắn khoa tay nói giữ chặt tay gã, lập tức hai gã kiếm thủ tiến lên nắm giữa hai bên tiểu hóa tử, chỉ trong khoảnh khắc, gã tiểu hóa tử thở mạnh một cái, mở bừng mắt ra. Dường như gã biết mình đã bị kiềm chế huyệt đạo, tứ chi bãi hoại không dãy vũ được, bao nhiêu uất hận dồn cả vào cặp mắt trong mà phát ấn, tổng lãnh đội giơ tay nên nói phó tòa, phó tòa mở cuộc thẩm vấn đi, xú diện nhân đồ gật đầu, hắn nhìn tiểu hóa tử nở nụ cười nham hiểm nói tiểu trưởng lão trưởng lão nên nói thật hết đi để khỏi phải chịu cái đau khổ về xác thịt vì không nói thật cũng chẳng được đâu tống duy bình cất giọng vừa thê lương vừa uất hận hỏi lại nói cái gì xú diện nhân đồ đáp người bái đệ của trưởng lão là ngô cương hiện giờ ở đâu tống duy bình buông thỏng không biết xú diện nhân đồ nên giọng hách dịch thằng lõi ăn xin kia ngươi phải hiểu rằng ngươi tuy có địa vị ở cái bang nhưng tại đây ngươi bất quá là một con chó bị xích rồi Gã tiểu tử họ ngô đó là một tên yếu phạm của bản minh và đang bị truy tầm bằng bách long lệnh, Tống, Duy Bình lại nói không biết, xú diện nhân đồ quắc mắt nên hỏi ngươi không biết thật chứ, Tống Duy Bình đáp không biết thật, bóp một tiếng. Năm đầu ngón tay in vào má trái Tống Duy Bình, miệng gã học máu ra, gã đã bị kiềm chế huyệt đạo, không có một chút sức lực nào để phản kháng. Cặp mắt muốn tóe lửa, gã lớn tiếng quát xú diện nhân đồ. Bây giờ ngươi tha hồ mà đắc ý. Nhưng tiểu hóa tử này chết đi rồi, sẽ có người lột da ngươi xú diện nhân đồ quát hỏi căm miệng ngay. Mi có nói không, Tống Duy Bình đáp không biết, sự thực Tống Duy Bình không biết Ngô Cương lạc lỏng nơi đâu, còn Ngô Cương từ đêm hôm chia tay bái huynh lần trước, bây giờ chàng mới gặp lại gã lần đầu, Tống lãnh đội đủng đỉnh hỏi xen vào Tống trưởng lão, đã đành Tống trưởng lão không sợ chết, nhưng trưởng lão không nghĩ đến bước tiền đồ của cái bang sẽ ra sao ư, tiểu hóa tử trận mắt nên tự hồ trách cả mí ra. Gã nghiến trăng nghiến lời hỏi lại, bước tiền đồ cái ban ra làm sao, xuống diện nhân độ lớn tiếng mi kết đảng với tên công địch của Võ Lâm, kháng cự Bách Long lệnh là kháng cự cả Võ Lâm, vây bản Minh có thể xử ngươi một cách công khai, thằng xin ăn quát con kia. mi đã nghĩ tới hậu quả như thế nào chưa, Tống Duy Bình thóa mạc Võ Minh của các ngươi là cái gì? Bất quá là một tập đoàn ma quỷ, bóp, lại một cái bạc tai tác vào má bên hữu của Tống Duy Bình. Răng rụng lẫn máu tươi học ra rớt xuống đất, xú diện nhân đồ lại hỏi Mi có nói hay không thì bảo, Tổng Duy Bình lại quát mắng quân cho má kia. Mi, giết ta đi, xú diện nhân đồ vừa bật nên chàng cười hô hố vừa đáp, không có chuyện dễ dàng thế đâu, Ngô Cương không nhẫn lại được nửa chàng thầm nghĩ, nói qua nói lại thì vụ này nguyên nhân là tại mình mà Minh, Huynh phải chịu tai họa, cả cái bang cũng lâm vào thảm kiếp. Vậy ta phải ra tay giải quyết, chàng liền nhảy vọt xuống sân, bỗng có tiếng quát hỏi, ai? những tên thần phong kiếm thủ phụ trách việc canh gác ngoài hành lang vừa quát vừa xông ra ngô cương không nói nửa lời vùng kiếm quét ngang một cái huỵch huỵch ba tên đi đầu ngã lăn xuống đất năm tên nữa hạ kiếm xuống lùi lại ngô cương hầm hầm bước lên hành lang những tay thần phong kiếm thủ từ trong điện nhảy vọt ra tiếp theo là những tiếng rú tiếng người ngã xuống đất vang lên máu đỏ thay phơi sáu tên cùng bị giết trong một lúc một tên la hoảng sách huyết nhất kiếm Ngô Cương đã xông vào điện rồi, tổng lãnh đội cùng xú diện nhân đồ chưa kịp hành động đã thấy Ngô Cương đứng sững trước mặt, Ngô Cương hất nón rộng và nên để lộ mặt ra. Chàng chuẩn bị một cuộc chém giết tơi bời, hai tên kiếm thủ áo đen nắm giữ tống duy bình hấp tấp lùi lại đến trước khám thờ, nhưng tay chúng vẫn không chịu buông gã ra, tổng lãnh đội thần phong rút kiếm ra khỏi vỏ xú diện nhân đồ cũng chuẩn bị ứng chiến. Bọn thần phong kiếm thủ còn lại chưa tới 10 người, tên nào cũng cầm ngang lưỡi kiếm thủ thế, nhưng chúng chỉ đứng ngoài xa hiển nhiên chúng chỉ hư trương thanh thế tổng lãnh đội run nên hỏi sách huyết nhất kiếm, ý ngươi muốn thế nào ngô cương lạnh lùng đáp ta chỉ muốn giết người cho thịt đổ máu rơi chàng nói câu này có uy lực vô cùng khiến cho ai nấy đều bở vía trong trường bao trùm một màn không khí khủng khiếp chết chóc ngô cương đưa cặp mắt sâu thăm thẳm ngó tống duy bình tống duy bình trận mắt tròn xoe hiển nhiên gã rất kinh dị xú diện nhân đồ mặt mũi hung dữ quát hỏi sách huyết nhất kiếm, ngươi dám tàn sát đệ tử võ minh đến thế ư Ngô cương cũng quát nên ta phải tru diệt cho kỳ hết bọn sâu bọ cho võ lâm, xú diện nhân đồ lại quát hỏi, ngươi dám thù nghịch với toàn thể võ lâm chăng, ngô cương lạnh lùng đáp dù có như thế cũng không sao, xú diện nhân đồ lạnh lùng nói đáng tiếc là ngươi không thể sống được qua đêm nay. Chương 34, thoát ma đầu lại mắc tay độc thủ, ngô cương vỗ vai gã tiểu hóa tử, tức tống duy bình, nói đại ca. Đại ca hãy nhẫn nại trong khoảnh khắc để tiểu đệ thu thập tên này đã, chàng nói xong đến bên xú diện nhân đồ, những tên thần phong kiếm thủ đã, nhân lúc nhốn nháo bỏ trốn đi biệt tích rồi, ngô cương cất tiếng hỏi đặng thập ngũ Ngoại hiệu ngươi là nhân đồ, bữa nay được nếm mùi bị người ta đồ lục người thấy thế nào, xú diện nhân đồ tức giận ấp úng nói thằng lõi kia. Mi dết lão phu đi, ngô cương nói không có chuyện dễ thế, ta đã bảo chặt ngươi ra từng khúc, xú diện nhân đồ vừa thở hỗn hển vừa thoá mạ tiểu tử. Lão phu chết thành quỷ, cũng không tha ngươi, ngô cương cười lại nói để ngươi làm quỷ rồi hãy hay, xú diện nhân dồ mắt lớn mắt nhỏ đều chảy máu ra. Máu trên người hắn lẫn với cho bụi đất cát biến thành một giống quái vật khiến người ta không nỡ nhìn vào, hắn cố gào lên và huy động hai tay cục mất bàn, miệng lắp bắp tiểu quỷ. Rồi có người tới đây, xé xác ngươi ra, ngô cương mặt lạnh như tiền nghiến răng nói đặng thập ngủ. Ngươi còn nhớ một hôm ở trong miếu thiên vương đã phóng chưởng đánh một lão già bị trọng bệnh khiến cho một tên tiểu hóa tử phải khiếp sợ không? xuống diện nhân đồ chăn tay câu quắp rung lên, hỏi ngươi. Ngươi là Ngô Cương không để hắn nói dứt lời đã dằn từng tiếng đặng thập ngủ. Đêm nay ngươi phải đền lại hành động tàn ác ngày đó, rồi chàng vung mũi kiếm quét xuống đất, đặng thập ngủ lại rú lên mấy tiếng. Ngươi quăng quại. Da thịt hắn mỗi cái lăn đi lại bị đứt ra một miếng, thật là một cảnh thảm khốc không bút nào tả xiết ngô cương chứa chất mối hận trong lòng nay chàng mới có cơ hội phát tiết hành động của chàng tuy có phần tàn nhẫn nhưng đặng thập ngũ làm nên tội ác ngập đầu thì gặp kết quả này kể cũng không oan tiếng rú thê thảm dần dần nhỏ đi thế là cuộc đời tàn ác của một tên cự ma từ từ đi vào chỗ cuối cùng của nó bỗng có âm thanh rất lạnh lẽo của người đàn bà từ ngoài cửa điện vọng vào thủ đoạn các hạ thật là tàn nhẫn ngô cương chấn động tâm thần chàng ngẩng đầu trông ra thì là thiếu phụ diêm dúa mà chàng đã gặp trên công nghĩa đài Mắt lộ sát khí, mặt mụ lạnh như bao phủ một làng băng sương, theo sau là bốn thiếu nữ mình mặc áo xanh nai nịt gọn gàng, thiếu phụ diêm dúa đảo mắt nhìn toàn trường một lượt rồi lớn tiếng hỏi, sách huyết nhất kiếm. Bữa nay ngươi mở một đường sát giới khủng khiếp nhỉ, ngô cương lạnh lùng hỏi lại phải rồi. Thế thì sao, thiếu phụ diêm dúa cất bước vào điện, mụ dơ tay ra hiệu cho bốn thiếu nữ áo xanh đứng lại ngoài hiên, xú diện nhân đồ gầm lên một tiếng, phu nhân, rồi hắn thở hơi cuối cùng. Ngô Cương nghe hắn kêu phu nhân thì biết thiếu phụ diêm vúa này là minh chủ phu nhân, chàng nhớ tới mối huyết cửu trong ngũ bách nhân trũng, đồng thời thảm cảnh cửa nhà bi thiêu rụi lại hiện ra trước mắt, chàng tự hỏi ta giết mụ đi chăng? Hay là chưa nên giết, chàng xoay chuyển ý nghĩ trong đầu óc. Nếu giết mụ đi thì e rằng rút dây động rừng, tuy chàng không sợ bọn võ minh dốc toàn lực ra để đối phó với mình, nhưng chàng e kẻ thù phong thanh trốn biệt, nếu không nhìn được điều nhỏ nhặt thì hư việc lớn tuy chàng giết một tên cao thủ trong võ minh bọn họ chẳng chịu thôi nào nhưng so với tình trạng giết mụ còn nghiêm trọng hơn thiếu phụ diêm dúa sắc mặt xám xanh lạnh lùng hỏi sách huyết nhất kiếm, ngươi giết người với mục đích gì ngô cương đáp bữa nay là vì chính nghĩa thiếu phụ hỏi ngươi cũng biết chính nghĩa kia ư ngô cương chưa kịp trả lời thì thiếu phụ diêm dúa đã lao người về phía tống duy bình nhanh như điện chớp cử động bất ngờ này ra ngoài sự tiên liệu của ngô cương chàng quát lên ngươi dám chàng vung tay kiếm nhưng đã chậm mất một chút Thiếu phụ Diêm Dúa nắm được tống Duy Bình rồi, nếu chàng không thu kiếm về tất mụ đưa tống Duy Bình để đỡ đòn. Vì thế mà đường kiếm mới phóng ra một nửa chàng vội thu về thiếu phụ Diêm Dúa lùi ra đến bên cửa, liền được bốn thiếu nữ hộ vệ cho mụ, Ngô Cương tức như vỡ mặt nhưng không biết làm thế nào, thiếu phụ Diêm Dúa đằng hăng một tiếng rồi nói sách huyết nhất kiếm, bây giờ ngươi hãy cho ta biết rõ lai lịch đi, Ngô Cương đáp không được đâu, thiếu phụ hăm dọa, nếu ngươi không muốn tên tiểu hóa tử này phải chịu đau khổ thì nói mau đi. Ngô cương xoay chuyển ý nghĩ rồi ra vẻ lạnh lùng hỏi, tên tiểu hóa tử đó sống hay chết thì có liên quan gì tới tại hạ, thiếu phụ hỏi lại có thật thế không, ngô cương đáp chẳng lẽ còn giả vờ được ư, thiếu phụ cười khẩy nói vậy ngươi hãy đứng đó mà coi, ngô, cương nhắc lời hãy khoan, thiếu phụ hỏi còn sao nữa, ngô cương đáp tại hạ không dính vào thì thôi, bằng can thiệp phải làm cho đến nơi, thiếu, phụ cười lại hỏi gã không can thiệp gì đến ngươi kia mà, ngô cương đáp sự thực không liên can gì đến tại hạ tại hạ với cái bang cũng chẳng có dây dưa gì, nhưng quyết không để mụ đụng vào một sợi lông của y. Thiếu phụ nói, trừ phi ngươi trả lời thực thay những câu bản phu nhân không thì, Ngô Cương ngắc lời không thì làm sao? Thiếu phụ đáp, gã đã ở trong bàn tay bản phu nhân, ngươi đừng hồng che chở cho gã. Ngô Cương nói cái đó chưa chắc. Thiếu phụ hỏi, sao ngươi không thử coi điện nói xong đặt bàn tay lên đỉnh đầu tống duy bình hồng cương hai mắt đỏ ngầu, chàng tức quá rung lên nói chẳng cần phải thử thách, phu nhân cứ việc hạ thủ đi. Y mà chết thì phu nhân cùng bốn vị cô nương đây đừng hồng yên lành. Tại hạ mời phu nhân ra tay, hai bên thách thức nhau chẳng ai chịu nhường ai, thiếu phụ diêm vúa cười lại nói sách huyết nhất kiếm, ngươi không nói thì đã có gã phải nói, bây giờ chúng ta hãy tạm biệt, ngô cương lớn tiếng quát không được chút nhúc nhích, thiếu phụ hỏi ngươi định làm gì, ngô cương đáp phu nhân phải buông tha y, thiếu phụ hỏi liệu ngươi làm được thế không, ngô cương đáp nếu phu nhân không buông tha thì đừng hồng rời khỏi nơi đây, thiếu phụ lại nói. Thể ngươi động thủ là tên tiểu hóa tử chết trước, ngô cương cười rằng nói một mạng đổi năm cũng không lỗ vốn, thiếu phụ la lên sách huyết nhất kiếm. Ngươi đừng có tự phụ, bản phu nhân mà giết thằng lõi này thì là việc dễ như trở bàn tay. Còn ngươi muốn lưu bản phu nhân lại thì không được đâu, ngươi đừng đánh giá bản phu nhân quá thấp mà tai hại đó, sự thực ngô cương lòng nóng như lửa đốt. Chàng chẳng thể hy sinh gã tiêu hòa tử, đồng thời công lực thiếu phụ dĩ nhiên không phải tầm thường Dù mụ có không địch nổi chàng nhưng chưa chắc chàng đã giữ được mụ lại, thiếu phụ lại nói tiếp sách huyết nhất kiến. Thực tình ngươi rất quan tâm đến thằng lõi này, bộ mặt ngươi hoàn toàn giả trá, nhưng tâm sự ngươi đã lộ ra khóe mắt. Có đúng thế không, ngô cương bị thiếu phụ nói huỵch toẹt tâm sự mình ra. Mặt chàng nóng bừng, nhưng đã đeo mặt nạ nên đối phương không nhìn rõ. Chàng đáp phu nhân nói đúng lắm. Vậy cứ thử đi coi, chàng. Do thanh phụng kiếm lên chuẩn bị ra chiêu, thiếu phụ diên dúa hơi biến sắc mặt. Mụ biết rõ kiếm thuật của ngô cương tuyệt thế vô song, nên trong lòng không khỏi sao xuyến. Mụ tự hỏi liệu ta có nắm chắc rút lui toàn vẹn được chăng? Ít ra là bốn tên thị nữ tùy tùng phải hy sinh, mụ liền dịu dàng sách huyết nhất kiếm. Bản phu nhân muốn trao đổi một cách công bằng, ngươi chỉ cần nói rõ lai lịch là ta tha mạng cho gã tiểu hóa tử này ngay, ngô cương nhắc lời không được thiếu phụ liền chỉ ngón tay vào người tiêu hoà tử sắc mặt gã biến đổi miệng gã há hốc mà không lên tiếng được gã ra chiều rất đau khổ mồ hôi toát ra như tắm ngô cương tức như điên chàng gầm lên giải khai huyệt đạo cho y ngay thiếu phụ ra chiều đắc ý hỏi ngươi không dám hạ thủ ư miệng nói vậy nhưng tay mụ cũng giải khai huyệt đạo cho tiểu hoá tử rồi đặt bàn tay lên đỉnh đầu gã thiếu phụ là con người xảo quyệt như hồ ly mụ do biết tâm lý ngô cương Ngô Cương không biết làm thế nào, thiếu phụ lại hỏi sách huyết nhất kiếm, ngươi có ưng chịu trao đổi cách đó không? Ngô Cương hỏi lại lai lịch của tại hạ đối với võ minh quan hệ thế ư, thiếu phụ mỉm cười đáp, võ minh là tổ chức của toàn thể võ lâm trung nguyên dựng ra vậy thì một tay kiếm thủ như ngươi là việc trọng đại, dĩ nhiên phải hỏi cho biết, ngô Cương hỏi có vậy thôi ư, thiếu phụ đáp, hiện thời la như vậy Cương nói phu nhân hãy thay rồi tại hạ sẽ trả lời thiếu phụ diêm dúa trầm ngâm một chút rồi thản nhiên đáp cũng được. Bản phu nhân tin ở nhân cách ngươi giúp lời mụ đẩy Tống Duy Bình về phía Ngô Cương thật là một sự bất ngờ. Ngô Cương thấy hành động của thiếu phụ có bản sắc con người võ sĩ, chàng đưa tay ra dắt Tống Duy Bình, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ. Chàng chẳng thể nói rõ lai lịch vì đối phương là vợ của kẻ thù số một, có thể ngay trước chính chồng mụ là một tên đao phủ sát hại phụ thân chàng, nhưng chàng đã trót hứa lời chẳng thể khước từ được, đột nhiên chàng nhớ tới mình mang mặt nạ, mà lại có bản lãnh phi thường liền quyết định chủ ý, thiếu. Phụ đưa tia mắt sáng như điện nhìn thẳng vào mặt ngô cương trầm giọng dục, bây giờ ngươi nói đi, ngô cương định thần đáp tại hạ là sách huyết nhất kiếm thiếu phụ biến sắc trung lên hỏi, ngươi định nuốt lời chăng, ngô cương đáp phu nhân nói giỡn hoài. Tại hạ thổi nhỏ côi cúc không tên không họ, chỉ có ngoại hiệu đó mà thôi, thiếu phụ hỏi lại được rồi. Bản phu nhân tạm thời cho ngươi nói thật, nhưng ngươi xuất thân ở môn phái nào, ngô cương đáp tại hạ là đệ tử ký danh của yêu vương Âu Dương Tàn, thiếu phụ dục còn gì nữa Ngươi nói nốt đi, ngô, cương nhắc lại tại hạ nói là đệ tử ký danh của yêu vương, thiếu phụ ngập ngùng hỏi ngươi, là ký danh đệ tử của Âu Dương Tàng ư, ngô cương đáp đúng thế, thiếu phụ bật lên tràn cười khanh khách, ngô cương hỏi cái đó có chi đáng cười đâu, thiếu phụ hỏi bằng một giọng sói móc sách huyết nhất kiếm, sao ngươi không nói chuyện khác mà chỉ đưa một yêu vương ra, ngô cương ngạc nhiên hỏi lại phu nhân nói vậy nghĩa là sao, thiếu phụ đáp Âu Dương Tàng làm gì có ký danh đệ tử như ngươi, ngô, cương nhắc lời sạo lại không có được. Thiếu phụ hững hờ đáp lộ số về võ công của ngươi không phải trong môn mạch Âu Dương Tàn, Ngô, Cương hỏi phu nhân có nhận biết Âu Dương Tàn hay sao, thiếu phụ đáp há chỉ nhận biết mà thôi. Lão còn là chỗ quen thuộc nữa, Ngô Cương rất lấy làm nghi hoặc, đối phương đã là chỗ quen thuộc với Âu Dương Tàn mà sao lão còn trá hình trà trộn vào võ minh, khuất thân ở dưới quyền thái thượng hộ pháp võ minh, chàng tự hỏi võ công của mình ngoại trừ môn thiếu dương thần công. Tham hóa kiếm pháp học được ở trong tấm huyết y kỳ thư còn đều do yêu vương truyền thụ mà sao mụ này bảo lộ số không phải, hay mụ cố ý lừa mình chăng, chàng nhìn vậy rồi lạnh lùng đáp tại hạ đã nói rồi. Còn tin hay không là ở quyền phu nhân, thiếu, phụ ngắt lời nhưng ngươi đã nói dối, ngô cương nói trước ngay tại hạ chưa nói dối ai bao giờ thiếu phụ cho mày hỏi cái đó dễ lắm. Ngươi hãy thi triển môn vô hình chỉ cho ta coi, ngô cương hỏi lại sao, vô hình chỉ ư, thiếu phụ đáp phải rồi. Đó là môn độc đáo của yêu vương Âu Dương Tàn Ngô Cương trận mắt liếu lưỡi vì cái tên này chưa từng nghe ai nói tới, thiếu phụ lại cười lại hỏi, vậy ngươi thi triển du nhận trưởng pháp đi, Ngô Cương ngơ ngẩn nhắc lại du nhận trưởng pháp, chàng cũng chưa nghe thấy cái tên này bao giờ, thiếu phụ lại nói sách huyết nhất kiếm, bản phu nhân coi ngươi cũng có dáng con người võ sĩ. Té ra chỉ ở bề ngoài, mà thực ra là một tên vô loại trên chốn giang hồ mà thôi, Ngô, Cương tức mình nói, phu nhân ăn nói cho lịch sự một chút. Thiếu phụ nói đối với ngươi thế là khá lịch sự rồi đấy, Ngô Cương nói phu nhân dùng trá thuật này không sợ người ta cười cho, thiếu, phụ ngắt lời sách huyết nhất kiếm. ngươi cứ hỏi những bậc thượng bối võ lâm là có người nhận biết những môn đó, xem chừng lời mụ nói không phải là giả trá, nhưng cứ sự thật là khi bàn thì lúc truyền nghệ yêu vương đã cưỡng bách chàng nên luyện khi nào còn giấu diễm nữa, chàng liền hỏi phu nhân không tin hay sao thiếu phụ đáp bản phu nhân không tin ngô cương nói tại hạ có vật này để chứng minh thiếu phụ hỏi vật gì ngô cương đáp phu nhân đã quen thuộc với âu dương tàn lão nhân thì dĩ nhiên là biết vật này chàng nói xong lấy cây diêm vương châm đặt trên lòng bàn tay thiếu phụ bật tiếng la hoảng diêm vương châm nét mặt mụ lộ vẻ bâng khuâng mụ hô lung mấy tiếng không có thể không có thể ngô cương cất trăm vào bọc rồi hỏi sao lại không có thể thiếu phụ khẽ gật đầu đáp bản phu nhân sẽ điều tra vụ này ngô cương nói được lắm Tại hạ xin cáo từ, thiếu phụ nói khoan đã, ngô cương hỏi phu nhân còn điều chi nữa, thiếu phụ nói phải tính toán xong món nợ mấy nhân mạng này, ngô, cương hỏi ngay ngay bây giờ ư, thiếu phụ đáp để đến ngày khác sẽ liệu, ngô cương nói tại hạ xin chờ đợi, thiếu phụ nói bây giờ ngươi đi được rồi, chẳng bao lâu chúng ta sẽ lại gặp nhau, ngô cương nói tại hạ cũng mong thế, chàng dứt lời, tra gương vào vỏ, ông Tống Duy Bình, hiên ngang ra khỏi điện. Tiếng cười lạc của thiếu phụ còn vang lên ở phía sau. Tuy chàng nghe tiếng cười có điều khác lạ và mối hận không nơi phát tiết, nhưng chàng không rảnh để nghĩ tới nữa. Việc chữa thương cho Minh Huynh Tống Duy Bình còn khẩn cấp hơn, Ngô Cương ra khỏi miếu, xuyên qua khu rừng rồi lên đường cái. Những xác chết của những tên ban đồ cái ban không thấy đâu nữa, chắc có người thu dọn đem đi hết rồi, Ngô Cương đi được một độ đường thì phương đông hé ánh bình mình. Ngọn gió sớm thổi lên giá lạnh, xem chừng trời sắp sáng rõ rồi, Ngô Cương dùng lại bên đường, bây giờ chàng mới cất tiếng hỏi đại ca. Đại ca thấy trong mình ra sao Khiếu hóa tử chẳng nói chẳng rằng Cả tiếng hàng giọng không nốt Ngô Cương cảm thấy có điều khác lạ Chàng coi kỹ lại thì cặp mắt gã đã vô thần Chẳng khác con người si ngốc Chàng lại sờ vào người gã Thì thấy kinh mạch chạy rối loạn Chẳng hiểu nguyên nhân vì huyệt đạo Bị kềm chế hay vì trúng độc mà ra Chàng chợt nhớ tới lúc thiếp phụ giao trả gã lại cho chàng Và chắc mụ đã có cử động thâm độc gì vào người gã rồi Lòng chàng rất sao xuyến Tráng toát mồ hôi Tự hỏi làm thế nào bây giờ, nếu gã trúng độc chàng đành thúc thủ vì chẳng hiếu gì về môn này, bằng gã bị kềm chế huyệt đạo chàng cũng không làm gì được vì là thứ điểm huyệt khác thường, thậm chí chàng chẳng hiểu huyệt đạo nào bị phong tỏa, trong lúc thoảng thốt, Ngô Cương chẳng có chủ ý gì hết, chàng uất hận đến cực điểm. Giả tỷ chàng phát giác ngay lúc ấy thì thiếu phụ có bay len trời cũng đùng hồng trốn thoát, chàng tự hận mình thiếu lịch duyệt để đến nổi hỏng việc, Ngô Cương ngẫm nghĩ một lúc rồi. Quyết định đến tương dương một gã mặt lo liệu công việc của chàng, một mặt giao người Minh Huynh Tống Duy Bình lại cho cái bang. Ban này người nhiều thế lớn đủ kỳ nhân dị sĩ tất có biện pháp cứu chữa được gã, quyết định rồi, Ngô Cương bồng Tống Duy Bình lên cứ thẳng đường lớn mà chạy. Việc này coi cũng không ổn, một chàng thư sinh ông một gã ăn xin chạy như bay là một chuyện dị kỳ. Chàng liền rẽ vào một nhà nông dân ở bên đường, nhà này cả già lẫn trẻ gồm 7 người. Vừa thấy Ngô Cương chạy vào, đàn bà con gái vội vã lánh đi cả. Một lão già và một chàng trai tráng ra tiếp đều lộ vẻ kinh dị, lão già nhíu cặp lông mày đốm bạc thi lễ hỏi, phải chăng công tử là người ở nơi khác tới đây, ngô cương đáp chính thế, lão già ngập ngừng vụ này, ngô, cương ngẫm nghĩ một chút rồi đáp tại hạ đang đi đường bỗng gặp hóa tử này bị trọng binh nằm bên đường, nên động lòng chắc ẩn định đem gã đi chữa thuốc, nên, trời vừa sáng sớm, đã vào quấy nhiễu lão trượng thật là đường đột, lão già ồ lên một tiếng ngắt lời sao công tử lại nói vậy. Tục ngủ có câu Giúp người trời sẽ giúp mình Công tử có lòng cứu người thật là đáng kính Mời công tử vào thảo đừng nghỉ ngơi dùng cơm dưa muối rồi sẽ nói chuyện Ngô Cương nói như vậy sợ làm phiền cho lão trượng Lão già đáp Công tử đừng nghĩ thế Ngô Cương theo lão vào nhà đặt tống duy bình xuống một chiếc chổng tre Đoạn chàng lấy ra một chiếc khóa vàng nhìn hán tử nói Tại hạ ở đây quấy quả lão trượng nhiều không tiện Có việc này muốn phiền đại ca Hán tử có vẻ là con người thành thật chất phát Hỏi ngay công tử cần điều chi xin cho biết, Ngô Cương đáp nhờ đại ca cầm đỉnh vàng này ra chợ mua cho một cổ xe mui, không cần đắt rẻ chi hết, miễn sao xe vững, ngựa mạnh là được, hán tử đưa mắt nhìn lão già. Lão gật đầu nói tiếu tam. Ngươi làm dùm công tử việc đó đi. Ngươi đến tiệm lão mã ở đại lộ phía Tây mà mua. Lão rất thành thực. Từ ông già đến thằng nhỏ đều không lừa gạt ai bao giờ, hán tử vân lời cha cầm đỉnh vàng ra cửa đi ngay, lão già dọn cơm canh có cả đĩa thịt quay ra mời Ngô Cương, Ngô Cương chẳng làm khách chi hết, ngồi vào ăn liền, sau chừng một giờ, một cỗ xe mui màu đỏ thắng ngựa màu hồng thẳm có dáng rất mạnh rùi tới, Ngô Cương đưa mắt nhìn Minh Huynh Tống Duy Bình ra chịu lo lắng vì gã chẳng ăn uống và cũng không nói, năng gì cả. Chán căm hận thiếu phụ diêm dúa đến tận xương tuỷ. Chàng chỉ mong cho chóng đến tương dương kiếm người cái bang để họ tìm cách cửu gã, vừa thấy xe ngựa tới, chàng lập tức đứng lên cảm tạ lão già, nói bằng một giọng rất xúc động thưa lão trượng. Vạn bối thật làm phiền lão trượng. Bây giờ xin có lời cảm tạ lão trượng để lên đường cho được việc, lão già cười ha hả nói công tử dạy quá lời, đây là một cơ duyên hội ngộ giữa chúng ta. Lão Phu không hết được chút tình địa chủ, rất lấy làm ân hận, ngô cương nói vạn bối quên hỏi cao tánh của lão trượng. Thật là khiếm lễ, lão già đáp tiểu lão họ phi, thằng nhỏ này là phi nguyên giáp, lão vừa nói vừa trỏ vào hán tử đang qua cửa bước vào. Chương 35, trong rừng sâu hào kiệt bị bao vây, hán tử vừa lau mồ hôi tráng vừa hỏi thưa công tử. Công tử có vừa lòng chăng, ngô cương đáp tốt lắm rồi. Thật làm phiền đại ca quá, hán tử nói đây còn dư bảy lạng năm phân bạc nữa, ngô, cương gạt đi đại ca giữ để uống trà, có đáng là bao mà còn hoàng lại. Hán tử đáp tiểu đệ không dám lãnh, ngô cương chợt động tâm linh, chàng nói đại ca ơi. Tiểu đệ muốn có bộ quần áo ngắn như của đại ca, ăn mặc lề thề thế này rủi xe không tiện chút nào, hán tử nhanh nhẩu đáp được, được. Công tử hãy thu món tiền thừa này đã, ngô, cương hỏi đại ca không chịu lãnh thọ một chút chí tình của tiểu đệ ư, hán tử đáp không thể được. Có lý đâu tiểu đệ vô cớ lại lấy tiền của công tử, ngô cương nói đại ca đã vì tiểu đệ mà phải tốn công, hán. Tử ngắt lời con nhà nông đi mấy bước đường mà ăn thua gì, ngô cương khẩn khoản nói đi nói lại mà hán tử cũng không chịu lấy, không sao được, chàng đành thu lấy tiền, cất giọng chân thành tiểu đệ xin ghi nhớ mối thịnh tình của đại ca, hán tử đáp công tử dạy quá lời, ngô cương tự giới thiệu tiểu đệ họ ngô, rồi, chàng không nói nữa, hán tử cũng không cật vấn, hán tử vào nhà lấy một bộ quần áo vải ngắn nhụm chàm màu lam đưa ra nói công tử vận bộ đồ này được không, ngô cương đáp hay lắm, hay lắm. Có điều tiểu đệ không được yên tâm, hán tử gạt đi cái này có đáng gì mà công tử phải để tâm, Ngô Cương nói vậy xin đa tạ đại ca, chàng đón lấy bộ quần áo, bồng tống Duy Bình lên từ tạ mấy lần nữ rồi đem tống Duy Bình đặt vào trong xe, buông rèm xuống ra roi cho ngựa chạy bon bon trên đường quan đạo, chàng nghĩ tới con người võ sĩ bôn tẩu trên chốn giang hồ đầy chuyện thị phi, gây nên thù oán chẳng biết bao giờ cho hết, so với cuộc đời ở nông thôn thành thực chất phát, an phận thủ thường, thật là hai thế giới khác biệt. Lòng chàng bất giác cảm khái muôn vàng, Ngô Cương cho ngựa kéo xe theo đường vòng thị trấn để đến một nơi vắng vẻ. Chàng dừng xe, chui vào trong, thay mặc bộ quần áo ngắn, chàng lại lấy tấm mặt nạ đen xi si mà yêu vương trước đã tặng cho đeo vào. Bây giờ chàng giống hệt một tên đánh xe cả trăm phần trăm, có khác chăng nữa chỉ là thanh trường kiếm đeo ở sau lưng, Ngô Cương lại dục ngựa cho chạy về phía tương dương, lúc ngựa đang chạy bỗng nó hí lên một tiếng dài rồi tung vó chạy như bay trong miền hoang dã, Ngô cương vốn không phải là tay ruồi xe thiện nghê bất giác chàng đâm ra lúng cuống chàng hốt khoảng thu dây cương nhưng dường như con ngựa này bất kham nó không chịu tuân theo sự kiềm chế của chàng xe chạy trong quãng đường gập ghềnh chỉ chực lộn nhào đáng lo ngại nhất tống duy bình nằm trong xe đã mất hết năng lực tự chủ chàng riết chặt dây cương con ngựa bị ghì lại nó liền đứng dựng hai chân sau hai vó trước giơ lên không tưởng chừng như muốn té lộn ngược trở lại song nó vẫn hí vang vùng vằng thật mạnh bực một tiếng dày cương đứt, Ngô Cương đành buông tay khẩn, thế là con ngựa mặc sức lao về phía trước, trước mặt chàng hiện ra một khu rừng rậm. Nếu nó cứ xăm xăm chạy tới đụng vào cây thì nhất định phải gãy xe, người chết, gặp lúc nguy cấp tượng ngàn cân treo sợi tóc, chàng cần phải có ngay một quyết định. Nhưng nếu chặt đứt càng thì đã xe đang chạy mạnh vẫn không tránh khỏi để xe tung lên rồi đổ ụt, bằng chém chết ngựa cũng không khỏi gây nên sự đổ nát. Một rặng cây lớn bày ra trước mắt, Ngô Cương hốt hoảng chui vào khoan xe, ông vội lấy tống duy bình. Đã hất nóc xe đi rồi nhảy vọt lên không, sầm, một tiếng rùng rợn. Tiếp theo những mảnh gỗ tung bay tới tấp. Thế là cổ xe mới toanh biến thành những mảng gỗ vụn văng ra tứ phía, ngô cương hạ mình xuống đất. Chàng phải một phen bở vía, toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt, con ngựa thét lên một tiếng đinh tai nhức óc, ngã lăn ra. Bốn vó dãy dù một hồi rồi nằm yên, không nhúc nhích, thật là kỳ dị. Con ngựa không gặp phải tình hình gì quái lạ mà sao đột nhiên nó phát điên, gã tiểu hóa tử Tống Duy Bình vẫn mê man ngớ ngẩn. Trước cảnh nguy biến rùng rợn đến thế, mà gã vẫn không có một chút phản ứng, Ngô Cương thấy vậy lại càng nông nao trong dạ. bây giờ không còn xe ngựa phải đi bộ thì phí mất bao nhiêu thì giờ. Nếu Tống Duy Bình phải ủng mạng thì thật là mối hận chung thân cho chàng, Ngô Cương nhìn gã Minh Huynh ngớ ngẩn một hồi rồi cất giọng bi phẫn nói đại ca ơi. Nếu đại ca có mệnh hệ nào thì tiểu đệ quyết giết một trăm tay cao thủ võ minh để tế điện trước mồ, thanh âm bi phẫn của chàng ai nghe thấy cũng phải ấn da gà, chàng tự hỏi tại sao lại xảy ra chuyện bất ngờ này, dĩ nhiên không phải là chuyện ngẫu nhiên. Hay là lão hương nông họ phi đã dúng tay vào, đột nhiên chàng nhìn thấy cái chết của con ngựa có điều khác lạ liền đến gần coi thì thấy mũi nó ưa ra một thứ nước đen, chàng la lên con ngựa này bị trúng độc, rồi chàng tự nghĩ, ta không dợi cái xe ngựa lúc nào trừ phi lúc ta chui vào trong xe để thay đổi quần áo để đối phương nhân lúc ấy để hạ thủ lão họ phi không có vẻ gì giảo quyệt lại chẳng phải người giang hồ hơn nữa lão chưa từng quen biết mình thì chắc không có gì khuất khúc, khúc chàng còn đang ngẫm nghĩ bỗng thấy mười mấy bóng người phía đường quan đạo lao tới nhanh như bay chỉ trong chớp mắt chúng đã đến trước mặt chàng ngô cương đảo mắt nhìn ra bất giác bầu nhiệt huyết sủi lên sùng sục sát khí bừng bừng bọn người mới đến Đi đầu rõ ràng là thiếu phụ diêm vũ minh chủ phu nhân, theo sau mụ là 10 tay kiếm thủ vừa già vừa trẻ, sự thật đã hiển nhiên. Nhất cử nhất động của Ngô Cương đều bị đối phương dầm ngó. Vậy dù chàng có cải trang, đối phương cũng nhận ra rồi, chàng lẩm bẩm quả nhiên lúc mình vào trong xe, bọn chúng đã dở trò. Nếu nhận xét này không đúng thì hán tử phiên nguyên giáp lúc đi mua xe ngựa đã có hành động ngoắt ngoéo, con ngựa bị trúng chất độc mạng tính chạy một lúc rồi chất độc mới phát tác mà bị thảm tử thiếu phụ vẫy tay áo một cái mười mấy tên tùy tùng liền đứng thành thế bao vây ngô cương ngô cương nó đối phương bằng cặp mắt lạnh lùng sát khí rùng rợn thiếu phụ diêm dúa nhăn tít cặp lông mày xanh biết ra chiêu nghi hoặc mụ ngắm nghía ngô cương một lúc rồi cất tiếng hỏi tông bạn là ai hiển nhiên mụ không nhận ra ngô cương đã hóa trang ngô cương xoay chuyển ý nghĩ cất tiếng lạnh như băng đáp sách huyết nhị kiếm thiếu phụ chấn động tâm thần run lên hỏi sao Ông bạn là sách huyết nhị kiếm ư? Ngô Cương đáp đúng thế, thiếu phụ hỏi, giữa ông bạn và sách huyết nhất kiếm có mối liên quan gì không? Ngô Cương lạnh lùng đáp là bạn đồng môn, thiếu phụ lại hỏi ông bạn ở môn phái nào? Ngô Cương đáp, cái đó tại hạ không cần phải nói thiếu phụ hừ một tiếng rồi hỏi, tính tình ông bạn cũng giống như sách huyết nhất kiếm phải không? Gã đi đâu rồi? Ngô Cương đáp y có việc đi rồi, thiếu phụ lại hỏi ông bạn đưa gã tiểu hóa tử này đi đâu? Ngô Cương không trả lời. Chàng nói phu nhân đến vừa gặp dịp, thiếu, phụ ngắt lời tông bạn nói thế nghĩa là làm sao, ngô cương đáp tại hạ đang đi kiếm phu nhân, thiếu phụ hỏi ông bạn kiếm ta có việc gì, ngô cương đáp xin phu nhân giải huyệt đạo cho gã tiểu hóa tử này, thiếu, phụ xin đẹp cười khanh khách hỏi sách huyết nhị kiếm không phải là ký danh đệ tử của Âu Dương Tàng hay sao mà không biết giải khai, ngô cương căm giận đến cực điểm, nhưng chàng giữ vẻ bình tĩnh đáp, xin phu nhân giải khai huyệt đạo cho gã. Kỳ dư bất tất phải nói nhiều, thiếu phụ hỏi. Nếu bản phu nhân không chịu giải khai thì sao? Ngô Cương đáp, phu nhân sẽ phải trả bằng một giá rất đắt. Thiếu phụ hỏi, ông bạn nói vậy chẳng hóa ra khuyết khoát lắm ư? Ngô Cương đáp, sự thực sẽ chứng minh điều đó phụ thách thức. Nếu vậy, ông bạn hãy chứng minh cho bản phu nhân coi trông. Thanh Phụng kiếm đã rút ra khỏi vỏ, thiếu phụ kinh hãi hỏi, phải chăng thanh kiếm này sách huyết nhất kiếm vẫn sử dụng? Ngô Cương lạnh lùng đáp, những thanh kiếm của bọn tài hạ đều giống nhau hết. Thiếu phụ ngập ngừng hỏi các vị. Có cả thảy bao nhiêu thanh kiếm kiểu này, ngô cương lạnh lùng đáp nhiều lắm, đủ để tiêu diệt bất cứ môn phái noành người có mặt tại trường hết thảy đều động dụng. Thiếu phụ cũng thất sắc. Mụ quay sang nhìn tên kim kiếm thủ đứng bên ra lệnh số 8, ngươi hãy thử kiếm đi, gã đáp xin tuân lệnh, kim kiếm thủ số 8 tiếng vào trong trường rút thanh trường kiếm ra đánh soạt một tiếng, thiếu phụ từ từ lùi lại một bước ra khỏi vòng chiến, kim kiếm số 8 dĩ nhiên. Kiếm thuật còn kém kim kiếm số một nhiều nên gã đứng đối diện với sách huyết nhị kiếm không khỏi sao xuyến trong lòng, song ngoài mặt gã vẫn giữ phong độ một tên kiếm thủ cao cấp, gã vung kiếm lên nói sách huyết nhị kiếm. Chuẩn bị tiếp chiêu, ngô cương tay trái ông Tống Duy Bình, tay mặt giơ kiếm chênh chết lên, mặt lộ sát khí, không nói gì nữa, chàng biết rằng muốn cho Tống Duy Bình được an toàn cần phải ra một chiêu là thành công ngay và cục diện bữa nay phải đánh cho mau lẹ, kim kiếm số tám quát lên một tiếng, coi chừng. Đồng thời ra chiêu nhanh như điện chớp, Kiếm phóng rít lên veo véo, tiếp theo là tiếng rú kinh người làm chấn động toàn trường. Gã kim kiếm số 8 từ mặt xuống tới bụng dưới bị rách một đường lòi cả ruột gan. Máu tươi cùng ngũ tạng đổ cả ra ngoài, gã té hụt xuống vũng máu đỏ, ngô cương chuối mũi kiếm xuống cho máu tươi nhỏ giọt, thiếu phụ diêm dúa sắc mặt xám xanh. Hiển nhiên mù khiếp sợ nhiều hơn là tức giận, thân thủ của sách huyết nhị kiếm so với sách huyết nhất kiếm cũng tương đương thảm khốc. Mọi người đều lấy làm kinh ngạc, nhất là Minh chủ phu nhân lại càng khích động. Mụ coi thường sách huyết nhị kiếm thành ra hy sinh một tên kiếm thủ một cách bất ngờ, những tay cao thủ Võ Minh hiện diện tại trường đều sợ hãi thất sắc. Ngô Cương ngó thiếu phụ bằng cặp mắt lạnh lùng hỏi Võ Minh đã cấm chỉ những cuộc tư đấu và lập ra công nghĩa đài sau còn nuôi một bọn đao phủ để giữ quyền sinh sát làm càng làm bậy. Thiếu phụ tiến lại một bước, đáp Võ Minh đã phụ trách duy trì cuộc an toàn cho Võ Lâm. Vậy bất cứ điều gì nguy hại đến Võ Lâm đều có nghĩa vụ phải trừ diệt, Ngô Cương nổi lên tràn cười khanh khách, thiếu phụ hỏi, có gì đáng cười đâu, Ngô Cương đáp tai cũng hiểu bụng dạ bọn Võ Minh thế nào rồi. Chẳng cần phải nói chuyện xa xôi mà nói ngay việc trước mắt. Cái bang là một bang hội có danh nghĩa ở Trung Nguyên, thế mà Võ Minh cũng âm mưu cùng bọn phản loạn làm cho điên đảo nghĩa là sao, thiếu phụ hỏi lại sách huyết nhị kiếm. Ngươi dám can dự vào việc cơ mật của bản Minh chăng Ngô Cương lại cười ha hả nói cơ mật ư. Phu nhân nói thế mà không biết thẹn, thiếu phụ quát lên sách huyết nhị kiếm. Ngươi đã hành động giết người, cướp đoạt, điên khùng thật là đáng chết. Ngô Cương lại cười khanh khách, véo một tiếng. Chàng thấy một luồng chỉ phong cực kỳ mãnh liệt phóng tới hất chàng lùi lại một bước dài. Nếu chàng không có cương khí hộ thân mà bị sức phản chấn của phát chỉ này thì chẳng chết tất cũng bị thương. Luồng chỉ phong từ phía chính diện phóng tới mà người đứng đối diện với chàng chính là Minh Chủ Phu, nhân... Nhưng mụ lại chưa ra tay mới kỳ, lại một tiếng véo nữa rít lên. Một luồng chỉ phong phóng tới huyệt khúc trì trên tay mặt chàng, suýt nửa thanh trường kiếm rớt khỏi tay chàng, một ý niệm thoáng qua trong đầu óc. Chàng tự hỏi phải chăng đây là, rồi buộc miệng la lên vô hình chỉ, thiếu phụ nở một nụ cười nham hiểm đáp, phải rồi, ngươi cũng biết người biết của đấy, ngô cương tiến lên một bước vừa quát vừa phóng kiếm ra, thân hình thiếu phụ mau lại chẳng khác quỷ mị lướt mình đi tránh thoát, ngô cương vì một tay ông Tống Duy Bình nên chàng di. Chuyển kém phần lanh lợi. Thanh kiếm chém vào khoảng không. Bỗng nghe đánh choang một tiếng. Vô hình chỉ phong đã chạm vào thanh kiếm, luồng kim phong rít lên veo véo. Mấy thanh kiếm đâm tới sau lưng ngô cương, chàng xoay tay quét ngang một cái. Ba thanh kiếm bị gãy rớt xuống loạn choảng, cục diện biến thành quần đấu. Đáng sợ hơn nữa là vô hình chỉ phóng ra không một tiếng động, khó đề phòng. Nếu Tống Duy Bình mà trúng phải chỉ phong thì dĩ nhiên gã bị mất mạng, Ngô Cương tự nghĩ, nếu mình sinh cường để bái huynh phải ủng mạng thì dù có giết được đối phương cũng thành vô ích. Nghĩ, vậy chàng vung kiếm chụp xuống thiếu phụ, dĩ nhiên mụ không dám đón tiếp mà phải dùng thân pháp cực kỳ mau lẹ nhảy ra xa ngoài một trượng. Ngô Cương xoay mình lại phóng kiếm ra, động tác của chàng cực kỳ thần tốc, mấy tiếng rú khủng khiếp vang lên. Lùng kiếm quan vừa lóe ra máu đã vọc lên. Mây tên kiếm thủ ngã quay xuống đất, ngô cương thừa cơ chạy biến vào trong rừng, thiếu phụ lớn tiến ra lệnh hãy bao vây khu rừng này. Bất tất phải rượt theo cương chùn vào rừng rồi chàng phát giác ra tống duy bình chỉ còn thoi thấp thở, chàng biết là tình thế nguy rồi, trong dạ lại càng bồn chồn, Toàn thân mồ hôi thoát ra như tắm, chân tay lúng cúng, từ đây tới tương dương, đường xá xa xôi, ngô cương chỉ sợ chưa tới nơi thì bái huynh đã quy tiên rồi, huống chi bọn nanh vuốt của võ minh bố trí rất nghiêm mật quyết chúng chẳng để cho chàng bình yên mà đi đoạn chàng quyết định thiếu phụ đã hạ lệnh không cho đuổi theo thì trong khoảnh khắc tất mụ chưa phái người vào rừng sục tìm ngay âu là ta hãy tạm thời đặt minh huynh vào chỗ kín đáo rồi dốc toàn lực bắt sống minh chủ phu nhân bức bách mụ giải khai huyệt đạo cho y đó là đường lối duy nhất để cứu vãn tình thế chàng quyết định rồi lập tức tìm một chỗ kín đáo chàng thấy một nơi thổ huyệt đủ chỗ một người nằm mà lại khô ráo trên thổ huyệt có một phiến đá lớn che kín Ngô Cương yên trí đặt tống Duy Bình vào trong đó rồi lượm cành khô cùng dây leo phủ lên của huyệt, công việc vừa xong, từ phía xa xa có tiếng bước chân dẫm lên lá khô sột sạt. Ngô Cương lại nghe vẳng tiếng người nói, chàng không khỏi giật mình kinh hãi vì biết đối phương đã đem thêm viện lực. Nếu không cấp tốc thay đổi vị trí thì chỗ giấu tống Duy Bình sẽ bị phát giác, nghĩ vậy chàng liền đi theo đường cánh cung quanh ra phía sau chỗ có tiếng người vọng lại, chàng nhìn qua kẻ lá, bất giác la thầm trời ơi, bọn người đến rất đông. Ngoài mình chủ phu nhân có cả lão áo gấm tự xưng là võ minh thái thượng mà chàng đã gặp ở tử lầu lúc trời khỏi hồ ma, và yêu vương Âu Dương tàn đã hóa trang để trà trộn vào võ minh, ngoài ba người này còn có bốn tên kiếm thủ. Cộng cả thảy bảy người và toàn là những tay cao thủ vượt mức trong võ minh, Ngô Cương nhớ lại lúc ở tử lầu, yêu vương đã dùng phép truyền âm độc môn cảnh cáo chàng đừng có gây sự với lão mặc áo cẩm bao. Chàng chắc lão mặc áo cẩm bào này là một nhân vật ghê gớm mà chàng khó lòng địch nổi, thế là hy vọng bắt sống minh chủ phu nhân lại bị hủy diệt. Ngô cương nghĩ tới tống duy bình khó lòng duy trì được tính mạng, cơ hồ đâu chàng muốn bể, bọn kia đến một chỗ trống trong rừng rồi dừng lại, lão già mặc áo cẩm bào cất tiếng hỏi trương mùi. Trương mùi bảo có tên sách huyết nhì kiếm nào đó xuất hiện phải không? Thiếu phụ đáp đúng thế, lão mặc áo cẩm bào lại hỏi gã so với sách huyết nhất kiếm ai hơn, thiếu phụ đáp. Bản lãnh hai gã tương đương như nhau, lão mặt cẩm bào nói là thiệt. Tại sao lại có nhiều tay kiếm thủ xuất hiện đột ngột như vậy? Bàn về kiếm thuật chúng quyết không phải là hạng vô danh, nhưng không biết rõ lai lịch thì đến lão phu cũng phải kiên dè. thiếu, phụ ngắt lời thái thường đã ra tay thì đối phương hết đất lánh mình, lão mặt cẩm bào nói cái đó chưa chắc, gã đem theo một tên tiểu hóa tử ư, thiếu phụ đáp đúng thế, lão mặt cẩm bào nói đã bố trí nhân lực cẩn thận chưa? Thiếu phụ đáp khắp mọi mặt đều phái người giám thị, gã chẳng thể nào ra khỏi khu rừng này được, bọn tiểu tử làm sao ngăn được gã, tiểu mùi đã hạ lệnh hễ thấy gã phát hiện thì báo hiệu chứ đừng. Chương 36, tiếng hát hồ ma lại nổi lên, giữa lúc ấy, mấy tiếng rú thê thảm vọng lại mà đúng là chỗ tống duy bình ẩn thân, ngô cương giật mình kinh hãi không bút nào tả xiết. Chàng chẳng nghĩ ngợi gì nữa vội lao mình trở về chỗ bái huynh ẩn thân, gần tới nơi chàng đảo mắt nhìn ra lại càng bỡ vía. Ba xác chết nằm lăn ra đó hãy còn đẫm máu tươi, những dây leo phủ trên miệng thổ huyệt có tống duy bình ẩn thân đã bị gạt sang một bên, ngô cương băng mình đến tận nơi ngó vào thì trong huyệt trống không. Chàng trợn mắt há miệng, chân tay nhũng ra tư hỏi vụ này là thế nào đây, chàng đảo mắt ngó lại mấy xác chết thì đều là những tên thần phong kiếm thủ mình mặc áo đen tay cầm trường kiếm lại càng không hiểu là ai, đã hạ thủ. Chàng tự hỏi nếu là người võ minh đã hạ thủ thì sao bọn thần phong kiếm thủ lại bị hạ sát? Nếu người ngoài thì họ là ai, ai mà biết được Minh Huynh ta ẩn thân ở chỗ này, điều khiến cho chàng kinh hãi nhất là gã tiểu hóa tử tống Duy Bình không biết đâu mất, dù có người cứu gã đưa đi, nhưng gã đã bị thiếu phụ dùng thủ pháp đặc biệt kềm chế, sắp chết đến nơi. Nếu không giải khai được huyệt đạo ngay thì gã chẳng tài nào sống được, bỗng nghe thiếu phụ lên tiếng, thử sục tìm coi, ngô cương lạng người đi ẩn mình vào sau gốc cây hai tên kiếm thủ xuyên qua khu rừng vào tới nơi chúng vừa phát hiện mấy xác chết thì một tên la lên ở đây rồi còn tên kia lật xác lên coi gã la hoảng đây là kiếm thương đúng là tuyệt tác của sách huyết nhất kiếm chắc gã còn ẩn thân gần đâu đây gã chưa dứt lời thì lão mặc áo cẩm bào đã tới nơi thiếu phụ lanh lùng nói mấy tên này chết là đáng ta đã hạ lệnh không ai được vào rừng sụp tiền kia mà lão mặc áo cẩm bào giơ tay lên gọi chung hộ pháp lão già do yêu vương hóa trang tiến lại không lưng đáp có ty tòa đây Nhất yêu là một nhân vật đã khiến cho hai phe hát đạo và bạch đạo nghe danh phải tán đỡm kinh hồn. Ai ngờ lão lại chịu khuất thân làm môn hạ cho người, thật là một điều không sao hiểu được, lão mặc áo cẩm bào trầm ngâm một chút rồi nói chung hộ pháp hãy dẫn bốn tên kiến thủ đi điều tra khắp trong rừng một vòng, yêu vương, tức chung trưởng lão, đáp, xin tuân lệnh, nằm bóng người lanh lẹ xuyên rừng mà đi, hiện thời chỉ còn lại lão mặc áo cẩm bào và thiếu phụ diêm dúa, lão mặc áo cẩm bào trọc cười hì hì đến bên thiếu phụ Một tay lão đặt lên lưng mũ, một tay đỡ lấy cầm mũ. Lão Mê Ly nói thật là thời gian rất tốt mà bị bộ mặt dơi quấy nhiễu, thiếu phụ diêm dúa cười một cách rất lẳng lơ ngắt lời coi chừng mà. Cái mạng già, không khéo thì, lão già mặc áo cẩm bào hiếp mắt cười đáp sư muội khéo nói giỡn, người già những cây thương không già đâu. Đêm nay ta định kêu sư muội, thiếu phụ ngắt lời buông ra nào, việc chính quan hệ đã lo xong đâu mụ nói xong giật ra khỏi tay lão cẩm bào ngô cương ngấm ngầm buồn nôn chàng không tự chủ được lỗ mũi thở lên khìn khịt lão cẩm bào hơi biến sắc đưa cặp mắt vô đảo nhìn bốn phía rồi dừng lại chỗ ngô cương ẩn mình chàng kinh hãi vô cùng vì thấy lão già giữa lúc cùng minh chủ phu nhân đùa cợt vẫn còn tai tinh mắt thính như vậy đủ biết công lực của họ ghê gớm đến chỗ nào thiếu phụ diêm dúa dường như cũng đã phát giác ra mụ nheo mắt nhìn lão mặc áo cẩm bào một cái rồi ngó theo mục quan của lão mụ nói thái thượng Theo nhận xét của tiểu muội thì chúng ta đừng mơ tưởng hảo huyền nữa, lão. Mặt cẩm bào ngắt lời tại sao vậy, thiếu phụ đáp đối phương nhất quyết không quy thuận dưới cờ, lão mặt cẩm bào nói cái đó chưa gì chính thực, thiếu, phụ ngắt lời lai lịch đối phương hãy còn ở trong vòng bí mật mà cái ngoại hiệu của gã nghe có điều khuất khúc, khúc, không chừng, lão. Mặt áo cẩm bào đưa tay lên cản ngăn minh chủ phu nhân không nói nữa rồi lạnh lùng lên tiếng, hãy lộ diện cho lão phu coi. Ngô Cương lạnh người ra khỏi sau gốc cây, lão mặc áo cẩm bào nhăn tít lông mày ngó tướng diện Ngô Cương cùng cách ăn mặc của chàng thì chẳng những nó không giống một tay hảo thủ về kiếm thuật mà nó còn không xa vẻ con người giang hồ. Đúng là một tên nông phu cả trăm phần trăm. Ngô Cương tiến thẳng đến trước mặt hai người, khóe mắt chàng đã lộ vẻ uất hận lại đầy sát khí rung rợn. Đột nhiên, một bóng người loạn choạng chạy tới, miệng hắn vừa ối lên một tiếng liền ngã lăn ra, lưng hắn còn đeo bao kiếm sáng quắc. Hiển nhiên là một tay kim kiếm thủ, cả lão mặt cẩm bào cùng minh chủ phu nhân đều cả kinh thất sắc. Lão mặt cẩm bào lớn tiếng hỏi chuyện chi vậy. Tên kim kiếm thủ cố gắng ngẩng đầu lên ấp úng bọn đệ tử, bị một tay cao thủ đột kích, chết mất mười tám người, đoạn gã ngoẹo đầu ra chết liền. Ngô Cương động tâm tự hỏi phải chăng bọn cao thủ không rõ lai lịch này là những người đến cứu bái huynh ta? Họ là nhân vật nơi đâu? Có lẽ không phải là người cái bang. Một là đệ tử cái bang ai trông thấy cũng biết ngay hay là công lực kim kiếm thủ so với người cái bang nọ còn cao thâm hơn nhiều, ba là những người tới đó bản lĩnh phi thường, nên những tay cao thủ võ minh không phát giác ra được, minh chủ phu nhân mặt lạnh như tiền cất tiếng hỏi tiểu tử, có phải chúng cùng đường với ngươi không, ngô cương đáp xin lỗi. Tại hạ không thể trình bày được, lão mặc áo cẩm bào nói bất tất phải nói dài nói ngắn nữa, bất luận ngươi là ai, hiện giờ chỉ có hai đường, tùy ngươi chọn lấy một, ngô cương cười khạch một tiếng hỏi hai đường nào, Lão mặc áo cẩm bào đáp đường thứ nhất là nói rõ lai lịch, quy đầu bản minh và hiệu triệu anh em đồng môn về quy thuận, ngô cương hỏi con đường thứ hai thì sao, lão mặc áo cẩm bào đáp ngươi phải chết, ngô cương trợn mắt lên, dằn giọng từng tiếng, tại hạ muốn lựa đường thứ hai, lão mặc áo cẩm bào gặn nói thằng lõi này giỏi thật, lão vẫn chưa động thủ. Thế mà ngô cương đã cảm thấy hai luồng chỉ phong rất mãnh liệt nhằm bắn vào hai huyệt huyền cơ và nhũ trung trước ngực chàng, luồng thần cương hộ thân trong người chàng lập tức phản ứng. Chàng vẫn cảm thấy đau tới xương tuỷ, đây cũng là vô hình chỉ nhưng so với vô hình chỉ của minh chủ phu nhân nó còn ác liệt gấp đôi, vô hình chỉ là một tuyệt kỷ độc đáo của yêu vương sao hai người này lại biết, dùng. Còn chính chàng đã được yêu vương đích thân truyền thụ võ công mà sao không hiểu môn này, lão mặc áo cẩm bào cũng giật mình kinh hãi la lên thằng lõi này, ngươi đã luyện được cương khí hộ thân mà lão phu ước lượng ngươi thấp quá. Ngô Cương cũng biết rõ nếu đối phương phát huy toàn lực thì dù cương khí hộ thân của chàng có đẩy được luồng chỉ phong của lão nhưng, người chàng tất phải bị thương. Nhất là hai người họ liên thủ hợp kích thì hậu quả khó mà lường được chàng xoay chuyển ý nghĩ rất mau, không chờ lão mặt cẩm bào dứt lời đã vung thanh phụng kiếm ra lệ như chớp và chàng vận đủ 10 thành công lực ken Vô hình chỉ phóng bắn trúng vào thân kiếm, luồng kinh khí ngàn cân có sức mạnh đập tan bia vỏ đá khiến cho tay kiếm Ngô Cương bị hất sang một bên. Hổ khẩu chàng bị tê trồn, ngô cương ngần người ra một chút rồi lại ra tay lần thứ hai, chàng vận công lực đến độ chót. Kiếm khí rít lên veo véo như tiếng sẻ lụa nghe đinh tai, quy thế mãnh liệt có một không hai, lão già mặt cẩm bào đồng thời phóng trưởng lẫn chỉ. Mà phải lùi lại ba bước liền trong mắt hoang mang, ngô cương ra chiêu nửa tới rồi biến thể nhanh như điện chớp xoay lại đánh minh chủ phu nhân, phu nhân ối lên một tiếng rồi lùi lại đến hân trượng, bả vai mụ máu tươi tuôn ra không ngớt lão mặt cẩm bào thông tay đứng sững, ngô cương lại xoay kiếm tấn công lão mặt cẩm bào. lúc một quan chàng tiếp xúc với tia mắt lão, bỗng chàng cảm thấy tâm thần chấn động, ý chí hồ đồ. thanh kiếm trong tay mới phóng ra nửa vời bỗng dừng lại, lão mặt cẩm bào quát lên một tiếng rồi phóng chưởng đánh vào trước ngực ngô cương. sau tiếng binh là tiếng rú khủng khiếp vang lên. ngô cương học máu tươi ra như tên bắn rồi té xuống đất, lão mặt cẩm bào bật lên tiếng cười đanh ác lão lại giơ chưởng lên toan đánh xuống đỉnh đầu ngô cương minh chủ phu nhân vội la lên thái thượng hãy khoan rồi đã hạ thủ lão mặt cẩm bào hỏi tại sao vậy minh chủ phu nhân đáp tạm thời cần lưu gã sống vì những bí mật chưa phanh phui ra được đồng thời ta dùng gã làm con tin để bức bách những kẻ cùng phe với gã phải y theo một phép lão cẩm bào ngắt lời bủa gã này công lực thật là ghê gớm ta phải phế bỏ cánh tay mặt gã đi mới được minh chủ phu nhân nói thái thượng nói phải đó Mụ chưa dứt lời đã vọt mình lại, dựng bàn tay lên như lưỡi đao nhằm chặt xuống cánh tay mặt ngô cương giữa, lúc nguy cấp tựa ngàn cân treo đầu sợi tóc, bỗng một giọng hát thê lương ai oán cất lên, ly biệt rồi sinh tử bân khuần chưa hết ý chưa quên, minh chủ phu nhân nét mặt biến đổi, bất giác mụ thu trưởng và la lên tiếng hát trên hồ ma, lão mặt cẩm bào cũng cả kinh thất sắc hỏi sao tiếng hát này lại xuất hiện nơi đây. Đó là một chuyện chưa từng nghe thấy bao giờ. Phải chăng? Sư mùi giữ lấy thằng nhỏ này để lão phu đi điều tra ra xem sao, lão vừa dứt lời đã lướt người đi như một dây khói lật, thần trí ngô cương đã hồi tỉnh được một chút, tiếng hát cũng khiến cho chàng chấn động tâm thần tự hỏi chẳng lẽ công chúa hồ ma xuất hiện trên chống giang hồ, khúc hát ngày ta nghe quen quá, đã thuộc lầu từng câu từng vần, song lắng tai nghe kỹ thì có chỗ không giống lắm. Ai đã mô phỏng tiếng hát trên hồ ma? Đối phương có mục đích gì? Phải chăng công chúa hồ ma tái xuất giang hồ nhân tâm tình biến đổi mà giọng hát cũng biến đổi theo, Minh, chủ phu nhân lại đưa tay ra nhằm chụp xuống ngực ngô cương, lão mặt cầm bào vừa rồi phóng chưởng ra tương đối rất mãnh liệt. Nếu là người khác thì đã ủng mạng rồi, chàng phản kháng nhưng nội lực phân tán không để tụ lại được ngay trong lúc nhất thời, chàng chỉ dương mắt lên mà nhìn ngón tay của thiếu phụ chụp xuống bỗng một tiếng quát chói tai vang lên dừng tay, Minh chủ phu nhân nghe tiếng quát vang không khỏi giật mình. Bất giác lùi lại một bước dài, hai mụ lão âu, bốn thiếu nữ cung trang lơ lửng xuất hiện, Ngô Cương hé mắt nhầm trộm bất giác trong lòng xúc động vô cùng. Hai mụ lão âu rõ ràng là hai trong bốn vị trưởng lão ở U Linh địa cung. Mấy vị trưởng lão này đã có ơn trúc cho chàng một trăm năm công lực, còn bốn thiếu nữ cung trang chính là bốn trong tám cô dưới trướng U Linh phu nhân, Ngô Cương tự hỏi tại sao bọn này xuất hiện nơi đây. Tiếng hát vừa rồi phải chăng là bọn họ hí lộng quỷ thần để dẫn dụ cho lão mặt cẩm bào chạy đi bái huynh ta là tống duy bình mất tích có liên quan gì đến địa cung không minh chủ phu nhân cất giọng run run hỏi các vị là cao nhân phương nào mụ già lạnh lùng đáp thiên ngọc nương ngươi đã ngang nhiên làm minh chủ phu nhân rồi ư minh chủ phu nhân thiên ngọc nương bị đối phương nói toạc lai lịch mụ ra thì lòng hoa chấn động mụ kinh hãi hỏi lại tôn giả là ai một mụ già đáp ngươi không nhận được ta thì thôi minh chủ phu nhân hỏi ý tôn giả muốn điều gì mụ già đáp ta đến đây lấy người minh chủ phu nhân hỏi tôn giả định lấy ai Mụ già trỏ ngô cương đáp gã này, thiên ngọc nương cười lạc hỏi tôn giả có biết gã này là ai không, mụ già hỏi lại ngươi bảo gã là ai, minh chủ phu nhân đáp, gã là một tên trọng phạm của võ minh, mụ già hỏi hai chữ trọng phạm đó giải thích thế nào, thiên ngọc nương hỏi lại các tôn giả muốn chống đối với võ minh chăng, mụ già kia tiếp lời có thể như vậy, thiên ngọc nương. Hay hơn hết là ngươi lập tức rời khỏi nơi đây? Hiện giờ lão thân chưa muốn giết ngươi, thiên ngọc nương sửng sốt hỏi giết bản nhân ư đâu có chuyện dễ thế mụ kia giằng giọng đừng để lão thân biến đổi chủ ý bây giờ thần trí ngô cương hoàn toàn tỉnh táo công lực chàng cũng đã hồi phục chàng liền đúng phắt dậy mụ già nói trước cất tiếng hỏi chàng tiểu tử ngươi không bỏ đây mà đi ngay được ư ngô cương rất đổi nghi ngờ chàng tự hỏi phải chăng đối phương vì muốn cứu ta mà xuất hiện ta đã bôi mặt cải trang sao bọn họ còn nhận ra được chàng nhớ tới việc cự hôn ở địa cung liền cảm thấy có điều bẽn lẽn Chàng toan nói mấy câu cảm ơn nhưng nghĩ lại rồi không nói nữa, chàng giả vờ làm người hồ đồ cúi xuống lượm thanh phùng kiếm ở dưới đất, mặt lộ sát khí trơn lên nhìn thiên ngọc nương, mụ già lớn tiếng quát tiểu tử. Đi lệ lên, ngô cương nghe mụ dục biết là tất có duyên cớ, đồng thời lòng chàng nóng nảy về vụ bái huynh là tống duy bình không hiểu sống chết ra sao, hay lạc lõng nơi đâu, chàng liền tra kiếm vào vỏ nhìn hai mụ già chắp tay rồi trở gót lướt đi, minh. Chủ phu nhân Thiên Ngọc Nương không dám hành động gì mụ biết là sức mình ngăn cản một sách huyết nhị kiếm còn chưa nổi, huống chi lại thêm sáu nhân vật khổng lồ không rõ lai lịch. Nhưng khi nào mụ chịu can tâm bỏ qua liền nhìn mụ già trầm giọng hỏi tôn giá chắc cũng là người có danh hiệu, một mụ đáp có chứ. Ngươi hỏi vậy là thừa, Thiên Ngọc Nương lại hỏi tôn giá không dám nói ra là nghĩa làm sao, mụ già đáp bây giờ chưa phải lúc. Lão thân tạm cáo biệt, sau này còn có dịp tái hội, dứt lời mụ vẫy tay một cái rồi trở gót thiên ngọc nương lạng người ra ngăn cản nói tôn giá không nói rõ danh hiệu thì không đi được mụ già quắt mắt lên hỏi thứ ngươi mà lưu được lão thân ư chưa dứt lời không hiểu mụ dùng thân pháp gì mà người đã băng ra ngoài mấy trượng còn một mụ nữa và bốn thiếu nữ cũng lướt đi luôn cả sáu bóng người như quỷ mị thoáng cái đã mất hút thiên ngọc nương hàng học dậm chân rồi chụm môi rít lên một tiếng còi lanh lảnh rất dài từ đằng xa có tiếng vọng lại bất tất phải làm thế Bọn nanh vuốt của ngươi đã về nhà mổ mổ rồi, Thiên Ngọc Nương giận xám mặt lại, đứng đơ người ra, chân tay rung bần bật, một bóng người lướt nhanh tới. Hiển nhiên là lão mặt cẩm bao, lão kinh ngạc hỏi vô hay gã đậu rồi, Thiên Ngọc Nương đáp có người đến cứu đưa đi mất, lão mặt cẩm bao sửng sốt hỏi tai vậy, Thiên Ngọc Nương đáp, hai mụ già và bốn thiếu nữ không rõ lai lịch, lão mặt cẩm bao hỏi chẳng lẽ, sư muội? Thiên Ngọc Nương nhắc lời bản lãnh đối phương thật là ghê gớm. Tiểu Muội không ngăn cản được lão mặt cẩm bào dục vậy chúng ta phải rượt theo, ngô cương chạy đi chưa được bao xa thì hai mụ già và bốn thiếu nữ rượt tới nơi. Một mụ nói tiểu tử, người đi theo lão thân, ngô cương không nói gì chỉ gật đầu dừng bước nhường cho đối phương đi trước rồi chàng theo sau đoàn người ra khỏi rừng cây thì đến một vùng khoang giả, có mọc cao ngập đầu người, hai mụ già và bốn thiếu nữ chui vào trong bụi cỏ rậm ngồi xuống không nhúc nhích, ngô cương chẳng hiểu ra sao cũng làm như bọn họ, bảy người vừa ẩn thân xong thì hai bóng người từ phía xa xa chạy như bay tới nơi. hiển nhiên là thái thượng hộ pháp mặc áo cẩm bào và minh chủ phu nhân thiên ngọc nương, hai bóng người mất hút rồi. hai mụ già và bốn thiếu nữ liền đứng dậy. một mụ nhìn ngô cương vẫy tay nói lại đây, chúng ta đi vào rừng, bảy người trở gót chạy đến ven rừng thì thấy vô số xác chết nằm lăn ra đó. vào trong rừng được mấy trường. hai mụ già dừng bước lại, bốn thiếu nữ cung trang tự động giải tán bọn giám thị bên ngoài rừng cũng tản mất đi mọi chỗ hai mụ già vẻ mặt cực kỳ khó coi còn ngô cương trong lòng rất thắc mắc mụ lớn tuổi hơn cất tiếng lạnh lùng hỏi ngô cương ta không ngờ ngươi là hạng người hư đốn đến thế ngô cương chấn động tâm thần vì chàng đã cải trang mà sao đối phương nhận ra được giọng nói của mụ có vẻ bất mãn là vì lẽ gì chân tướng đã bị bộc lộ chàng chẳng thể giả ngay giả dại được nữa liền xá dài nói Vãn bối xin bái kiến hai vị trưởng lão, hai mụ già chỉ hừ một tiếng chứ không trả lời, ngô cương lại hỏi hai vị có điều gì chi dạy bảo, mụ lớn tuổi nói ngô cương. Hãy nghe đây, bọn lão thân vân lệnh phu nhân đến lấy cái đầu trên cổ ngươi, ngô cương toàn thân rung bắn lên lùi lại ba bước, chàng hỏi lại hai vị vân lệnh phu nhân đến lấy đầu vãn bối ư, mụ già cất giọng lạnh như băng đáp, đúng thế. Phu nhân đã hối hận là đem trăm năm công lực ban cho ngươi, ngô cương hỏi tại sao vậy? Mụ già đáp cái đó tưởng ngươi tự hiểu rõ rồi, ngô cương nói, vạn bối không hiểu chút gì cả, mụ già nói, ngô cương. Ban đầu phu nhân nghĩ đến đạo đức của lệnh tiên tôn mà phá lệ giúp cho ngươi trăm năm công lực. Mục đích của phu nhân là hy vọng ngươi báo được mối thâm cừu cho mau lẹ, ngờ đâu ngươi là khúc gỗ hủ nát không điêu khắc được, hay bức tượng nhà vệ sinh đã dơ bẩn hết chỗ nói mà lại giúp ngươi làm điều tàn ác, ngô cương hỏi, vạn bối đã làm việc gì tàn ác, mụ già sẵn giọng, ngươi còn muốn cãi nữa chăng? Ngô cương nghĩ thầm đây chắc U Linh phu nhân vì mình cự tuyệt hôn sự của U Linh công chúa mà nghĩ ra cách này, chàng liền cười lạc nói, khi đã muốn khép tội thì nói thế nào mà chả được. Vãn bối tự xét thì từ ngày ra đời đến nay chưa làm việc gì đáng thẹn với lương tâm, chương 37, thấy nữ lang điên đảo thần hồn, mụ gia tức giận hắn giọng một tiếng rồi nói ngô cương. ngươi nói vậy là có ý gì, ngô cương đáp chẳng có ý gì hết. Vãn bối chịu ơn của phu nhân tất đền đáp còn bảo vãn bối mụ già ngắt lời phu nhân ghét kẻ làm ác như cừu thù nhất là kẻ đó phu nhân đem lòng quan thiết thì người chẳng chịu để cho làm càng làm bậy ngô cương hỏi xin cho hay vãn bối làm càng làm bậy ở chỗ nào mụ già thét lên việc ngươi hạ sát hai thiếu nữ ở lữ quán chẳng lẽ còn oan uổng hay sao ngô cương tưởng chừng như nghẹt thở té ra vì vụ kỳ án này mà sinh chuyện chàng định thần rồi cất giọng trầm đáp vụ này thật là oan uổng cho vãn bối mụ già hỏi oan uổng ư Ngô cương đáp vãn bối bị người ta ám toán rồi mắc gian mưu của họ, mụ già hỏi, cái đó tự miệng ngươi đặt ra phải không, ngô cương đáp một lời của vãn bối bằng chính vạc. Và... Lòng này có quỷ thần soi xét, nếu tiền bối không tin thì vãn bối cũng chẳng biết làm thế nào được, mụ già nói hai chúng ta đây chỉ biết làm theo mệnh lệnh của phu nhân, ngô cương hỏi tiền bối không cần phân biệt phải trái, công thẳng nửa ư, mụ già đáp chứng cớ đã rành rành, ngươi còn chối cãi gì nữa? Ngô! Cương ngắt lời vãn bối thỉnh cầu bái kiến phu nhân để giải thích, mụ già nói phu nhân chỉ muốn nhìn thấy cái đầu ngươi mà thôi, ngô cương không nhẫn nại được nữa lên tiếng chống cự tại hạ mình đeo thù sâu tựa bể. Mối thù này không báo không được. Chờ khi việc lớn xong rồi tại hạ tự mình đền địa cung để dân nạp thủ cấp, mụ lão ấu thứ hai tương đối ít tuổi hơn tiếng lại gần cất giọng âm trầm, nói ngô cương. Phu nhân xử sự, sự rất công minh. Vụ huyết án tại võ lâm để nhất bảo. Phu nhân sẽ xử trí cho, ngô, cương trợn mắt lên nói vụ này vãn bối không thể mượn tay người khác được, mụ kia đáp cái đó ngươi không thể tự ý, ngô cương ngắt lời hiện giờ vãn bối chưa muốn mất đầu, mụ kia gạt đi rườm lời vô ích. Một là ngươi phải tự quyết, hay là để lão thân động thủ, ngô cương cất giọng the thế đáp, vãn bối đã tỏ lòng tôn kính phu nhân cùng hai vị trưởng lão. Xin đừng bắt buộc vãn bối phải đắc tội, mụ, và ngắt lời ngươi cứ việc ra tay tự vệ đó là quyền lợi của ngươi ngô cương đáp nhị vị quyết tâm lấy đầu vãn bối ư mụ già lạnh lùng đáp dĩ nhiên là thế mệnh lệnh phu nhân há phải trò đùa ngô cương hững hờ nói đã vậy đừng trách tại hạ vô lễ mụ già dục vậy ngươi rút kiếm ra mà chuẩn bị tự vệ ngô cương đang kích động vô cùng bỗng chàng lạnh lùng trở lại nghĩ thầm mình có trách là trách kẻ bày ra âm mưu độc ác tuy mình hoàn toàn vô sự nhưng nếu mình xuống tay tỷ đấu với người địa cung thì lại là hành động bất trí không nên làm âu là mình hãy bỏ đi Việc gì cũng có ngày phanh phui ra được, trong đầu óc chàng xoay chuyển ý nghĩ thoáng qua một cái rối đáp thưa nhị vị, xin nhị vị về phúc bẩm phu nhân, vãn bối trong thời gian ngắn sẽ có báo cáo tường tận, dứt lời, chàng vọt đi nhanh như chớp, thân pháp chàng đã mau lệ nhưng hai mụ lão ấu cũng nhanh lệ chẳng kém gì, hai luồng kinh khí âm nhu bắt chàng phải dừng lại ngay, một mụ nói ngô cương. Ngươi đừng đánh bài tẩu mã. Không thoát được đâu, ngô cương sẵn giọng cha. Đường đường là dòng giỏi võ thánh chạy đi mà không được chẳng hóa ra hèn kém lắm ư, nhắc đến tôn hiệu phụ thân, Ngô Cương kích động muôn phần. Chàng rút thanh phụng kiếm ra đánh soạt một cái, mắt phóng ra những tia hàng quan lạnh lẽo, chàng nói bằng một giọng rất xúc động vãn bối vì cảm ơn đức của phu nhân mà không muốn giao thủ cùng hai vị, mụ, già gạt đi ngươi đừng lẽo mép nữa, Ngô Cương nói vãn bối đã hết lòng hết dạ mà hai vị cứ bức bách hoài thì đừng trách vãn bối là kẻ vô tình bạc nghĩa, một trong hai mụ già hô coi chưởng đây mụ phóng ra một phát chưởng huyền diệu và kỳ bí phi thường ngô cương đáp vãn bối xin lấy lễ nhượng nhịn tiền bối một chiêu chàng vừa nói vừa thi triển thân pháp kỳ dị của yêu vương băng mình tránh khỏi lão ấu cười lạc mụ không thu thế chưởng về rượt tới nhưng bóng theo hình dường như mụ đã hiểu rõ thân pháp của ngô cương nên vẫn đoạt được tiên cơ ngô cương lại né tránh mà chưởng phong vẫn rượt theo thế mạnh như dao cắt thịt binh một tiếng vang lên thân hình ngô cương loạn choạng đi một cái mụ già cũng bị luồng cương khí hậu thân của đối phương hất lùi lại hai bước ngô cương hô tiếp kiếm chiêu đồng thời chàng ra chiêu tham hóa kiếm pháp phản kích lập tức mụ già thứ hai liền quát lên một tiếng phóng chưởng tứ mé bên đánh xéo lại ngô cương biến đổi thế kiếm đánh tạc ngang nhưng mụ già cũng thoát ra khỏi phạm vi luồng kiếm quan một trường ác đấu kinh tâm động phách bắt đầu khai diễn hai mụ già tóc bạc phất phơ thân hình nhanh như quỷ mị hầm chỗ sơ hở đánh vào mụ nấy lùi lại mụ kia tiến lên cùng nhau phối hợp Bóng chưởng liến tích không có chỗ nào sơ hở, hai mụ quyết chí hạ sát Ngô Cương nên vận đủ 10 thành công lực để phát chiêu cực kỳ lợi hại. Bên Ngô Cương vẫn nghĩ đến ân đức của địa cung nên thủy chung không hạ độc thủ, vì thế mà chàng không phát huy uy lực kiếm pháp được đến nơi, chỉ trong nháy mắt, hai bên đã qua lại mười mấy chiêu, Ngô Cương vừa bị lão già mặc áo cẩm bào đánh một đòn, công lực chàng tuy đã phục hồi, nhưng thương thế chưa hoàn toàn bình phục, chàng cảm thấy trên ngực và dưới bụng ngâm ngẫm đau. Vì tình thế bắt buộc. Nếu chàng không bị đối phương đánh chết thì chàng phải hạ sát thủ, Ngô Cương nghĩ vậy, hắn dòng một tiếng vận 12 thành công lực vào phụng kiếm đột nhiên phóng ra. sầm. Tiếp theo là tiếng rên ư ử, bóng người lùi ra xa. Một mụ lão ẩu bị rách áo trước ngực vết thương đỏ lầm, Ngô Cương trong lòng vẫn không muốn hạ sát thủ. Chàng đứng ngẩn người ra đương trường, hai mụ già mắt đỏ ngầu, mái tóc bạc dựng đứng cả lên trong mà phát kiếp. Hai mụ đưa mắt nhìn nhau, bốn chưởng đồng thời đưa lên. Một luồng âm phong xô ra, Ngô Cương biết là nguy rồi, chàng giơ tay kiếm lên chưa kịp phóng ra thì một luồng hơi lạnh kỳ quái đâm thấu xương kiến chàng đầu nhức mắt hoa, chân đứng không vững ngã quay xuống đất, chàng lầm bầm phen này chắc là phải chết. Đây là âm công làm cho mê người của U Linh Môn, chàng, còn đang ngẫm nghĩ thì mất hết tri giác, giả tỉ chàng còn có lòng giả lan sói thì hai mụ già chẳng còn cơ hội nào để thi triển âm công, khi thần trí hồi tỉnh lại Ngô Cương sờ lên cổ bân khuân tự hỏi, ta chưa chết ư? Một thanh âm trong trẻo trong trẻo nhưng lạnh lẽo khiến người ta phải sợ run cất lên phải rồi. Người chưa chết mà cũng chẳng khác chi là chết rồi, ngô cương khi hải trở mình, lòng chàng run sợ. Trước mặt chàng hai bóng người đứng sững Hiển nhiên là chủ tì thiếu nữ áo lục đẹp như thiên tiên, chàng đứng phát dậy ra kiếm vào vỏ. Trong lúc thảng thốt, chàng không biết nói thế nào cho phải, trong khách điếm, đối phương đã dứt áo bỏ đi mà sao lại xuất hiện ở chỗ này để cứu chàng, rối chàng lầm bầm không phải. Mình đã hai lần thay đổi sắc mặt, chàng còn đang suy nghĩ thì thiếu nữ áo lục lên tiếng trước Ngô Cương. Không hiểu cái mạng ngươi lớn, hay là, hay là làm sao, nàng không nói nữa. Ngô Cương kinh hải đứng thộn mặt ra tự hỏi chẳng lẽ đối phương nhận ra mình rồi ư? Nếu vậy thì thật là đáng sợ, chàng cất tiếng ngập ngừng hỏi sao cô nương nhận ra được tại hạ. Thiếu nữ đáp dù ngươi có biến thành cục thang cũng không qua mắt ta được. Ngô Cương hỏi có phải cô nương, đã cứu tại hạ thoát khỏi bàn tay hai bà già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 Thật là những việc khiến cho quỷ thần cũng phải căm phẫn, thiếu nữ nói ngươi mà sống được đến ngày nay có lẽ cũng vì nguyên nhân đó. Nhưng, ngô, cương hỏi ngay nhưng làm sao, thiếu nữ đáp ngươi hãy chờ sự thực chứng minh, ngô cương khẳng khái cô nương ơi. Đây là một âm mưu rất ác độc mục đích để hủy diệt tại hạ, tại hạ xin thề rằng sẽ truy cứu cho ra kẻ chủ mưu quỷ quyệt này và sẽ có ngày phút đáp cô nương, thiếu nữ áo lục sắc mặt thay đổi mấy lần. Nàng cất giọng buồn buồn nói ta là mộ dung uyển Nhi, Ngô Cương cảm thấy mình được nàng sủng ái đặc biệt là cho biết rõ tên họ. Chàng cất giọng run run nói thôi. Mộ dung cô nương, trong, lòng chàng tự hồ nảy ra một ý niệm kỳ dị. Thiếu nữ thần bí này tự giới thiệu phương danh là một điều mà chàng không bao giờ nghĩ tới. Chàng tự hỏi nàng biết lai lịch mình rồi, nàng ra tay viện trợ cho mình hai lần. Nàng lại cách hành vi của mình là nghĩa làm sao? Dù nàng có dạ hiểm sâu khôn lường hay nàng có những chất kịch độc chăng đi nữa thì ta cũng không đáng sợ, thiếu nữ dù có thủ đoạn ghê gớm, chàng cũng không hoài nghi chỗ dụng tâm của nàng vì nàng đẹp quá. Nàng đẹp đến nỗi khiến cho ai nhìn thấy cũng điên đảo thần hồn, bỗng thiếu nữ ngỏ lời từ biệt Ngô Cương. Chúng ta sẽ có ngày tái hội, Ngô Cương hỏi lại sao? Cô nương định đi ư? Câu này chẳng có nghĩa gì hết mà gần như đáng tức cười. Thế mà chàng vẫn buộc miệng nói ra, thiếu nữ không đi thì còn đứng lại làm gì? khi đối diện với con người tuyệt sắc, người thông minh đến đâu cũng thốt ra vụng về. Đó là vì sắc đẹp của mỹ nhân không giống người phàm tục. Mộ Dung Uyển Nhi trên môi thoáng qua một nụ cười, nhưng chỉ chớp mắt là biến mất. Nụ cười là một làn sóng nổi lên trong lòng Ngô Cương mà có thể khắc sâu vào tâm khẩm chàng thành một ấn tượng không bao giờ xóa nhòa được. Thiếu nữ lại mở miệng anh đáo cất tiếng oanh thõ thẻ Ngô Cương. Nếu sau này ngươi không chứng minh được những hành vi thực sự của mình thì ta thề rằng sẽ giết ngươi đó, câu nói sặc mùi máu tanh nhưng ở miệng người đẹp nói ra cũng chẳng chói tai chút nào, ngô cương cất giọng, hùng tráng mộ dung cô nương. Cô nương đã nói vậy thì sau này tại hạ làm chẳng như lời, cô nương bất tất cũng phải ra tay tại hạ xin tự động mà dân thủ cấp, thiếu nữ sững sờ đáp, ta mong lời nói của ngươi là một lời chân thành, ngô cương nhắc lời tại hạ xin đem thanh danh của tiên phụ ra mà thề nguyện, được lắm. Ta mong như vậy, Ngô Cương cất tiếng gọi mộ dung cô nương, thiếu, nữ hỏi còn gì nữa, Ngô Cương hỏi lại cô nương có thể để địa chỉ lại được chăng, thiếu nữ đáp, bất tất phải thế, Ngô Cương còn muốn nói thêm nhưng lại không dám mở miệng, chàng muốn lưu thiếu nữ lại một lát nữa dù là một lát cũng hay, chàng cảm thấy bất cứ trước tình cảnh nào mà gần nàng cũng có cảm giác như được tắm gội gió xuân, bỗng thiếu nữ hô tiểu tuyết, đi thôi, thì tỷ đáp dạ, thiếu nữ áo lục, tức mộ dung Uyển Nhi, từ từ trở gót nhẹ bước ra đi. Đột nhiên nàng quay lại ngó Ngô Cương bằng cặp mắt sâu thẳm, cái nhìn này khiến cho đầu óc Ngô Cương phải bâng khuâng nảy ra những ý niệm không tả, xìm áo màu lục của thiếu nữ bay phấp phới rồi biến vào trong màu xanh biếc của lá cây, Ngô Cương đứng thường người ra đương, trường hường bảy quên cả thân mình. Đầu óc chàng đã bị bóng người áo lục xâm chiếm. Nó xâm chiếm hết cả lãnh vực tư tưởng, ngoài màu lục không còn màu sắc nào được dung nạp vào tâm khảm nữa, chàng quên cả ngày giờ không biết đây là đâu ngô cương nhớ lại tại lữ quán chàng đã tiếp thụ một phát chưởng của thiếu nữ áo lục mà là phát chưởng khiến chàng miệng học màu tươi chàng đã nói thế là tại hạ không nợ nần gì nữa hết bây giờ chi tiết này mùi vị khác bỗng có tiếng người cất lên hài tử ngươi si tình đến thế ư đó là thanh âm run rẩy của một lão già đột nhiên lọc vào tai ngô cương ngô cương giật mình vì hai tiếng hài tử này rất là tai Chàng tìm trong ký ức tận đâu tựa hồ của một người ông nhu ngọt ngạo đã kêu mình bằng hài tử, chàng ngẩng đầu lên thì trước mặt hiện ra một lão quái hòa thượng thần bí, ngô cương không khỏi giật mình kinh hãi vì, lẽ gì quái hòa thượng lại kêu chàng bằng hài tử nhất là chàng đã hóa trang thành một gã nhà quê đứng tuổi với vẻ mặt thô hào. Chẳng lẽ lão đã nhận biết chân tướng chàng rồi? Ngô cương hỏi đại hòa thượng ở đâu tới đây? Quái hòa thượng đáp ở đâu mà chẳng có ta? Ngô cương hỏi đại hòa thượng có biết tại hạ là ai không? Quái hòa thượng đáp Ngô Cương, ngươi là dòng giỏi võ thánh, Ngô Cương ồ lên một tiếng kinh ngạc lùi lại hai bước, trận mắt tròn xoe, quái hòa thượng da mặt cử động, một quan đầy vẻ kỳ dị rất phức tạp lão hỏi hai tử. Ngươi đang tâm để cho mối tình đưa lầm đường lạc lối ư, Ngô Cương không hiểu ý câu nói của lão nhưng chàng chuyển sang chuyện khác lai lịch đại sư thế nào, quái hòa thượng đáp, bần tăng là vong ngã, Ngô Cương ngơ ngác nhắc lại vong ngã, quái hòa thượng đáp đúng thế. Nhưng, khoé" Mắt ra chiều thống khổ lão ngừng lại một chút rồi tiếp bần tăng tuy pháp hiệu là vong ngã mà vẫn không quên được mình, ngô, cương lạnh lùng ngắt lời không quên được mình tưởng phải chăng cũng là một nghiệp chướng, quái hòa thượng thở dài đáp hai tử. Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Nhân nào quả ấy, cái nhân mình trồng thành như tấm gương trong bị nhiễm bụi trần thì không tài nào chứng quả được, ngô, cương hỏi đại sư nói chuyện thiền đạo đấy chứ. Quái Hòa Thượng đáp Bần Tăng đã xa ngã vào tục lụy thì còn nói đến thiền đạo sao được. Hỡi ơi, xin Đức Phật từ bi độ cao cho Bần Tăng thoát khỏi vòng bể khổ. Ngô Cương cất giọng trào phúng hỏi cửa Phật bao la nhưng chẳng độ người vô duyên. Tại hạ e rằng Đại Sư không có duyên với cửa Phật chăng, Quái Hòa Thượng nổi lên tràn cười khanh khách. Tiếng cười gây gắt chói tai hồi lâu lão ngừng tiếng cười đáp hai tử. Có lẽ ngươi nói đúng đó, Ngô Cương không nhẫn nại được lại hỏi Đại Sư tới đây có điều chi dạy bảo. Quái hòa thượng đáp bần tăng muốn khuyên thí chủ một lời, ngô cương dục, xin đại sư cho nghe, quái hòa thượng đáp thuyết nhân quả thật là đáng sợ. Mong rằng thí chủ buông lưỡi đau đồ tể, ngô cương hỏi đại sư chỉ có một câu này thôi ư, quái hòa thượng đáp chính thế, ngô cương nói, tại hạ không muốn thành Phật nên chẳng nghĩ tới chuyện buông đau đồ tể, quái hòa thượng nói hài tử, ngô cương hỏi đại sư, đại sư không thấy cách xưng hô như vậy là không được ư, vong ngã hòa thượng ngẩng người ra hỏi lại như vậy có gì không ổn. Ngô cương đáp đại sư là người xuất gia mà tại hạ lại không phải là con nít, quái, hòa thượng nói kẻ tiếu bối đứng trước bậc tôn trưởng vĩnh viễn là hài tử, ngô cương nhắc lời nhưng đại sư không phải là bậc tôn trưởng của tại hạ. Nói theo võ lâm là bậc tiền bối thì được, quái hòa thượng hỏi tiền bối với tôn trưởng phỏng khác gì nhau, ngô cương đáp nhưng hiện giờ đại sư chưa được tại hạ đem lòng mà tôn kính, quái hòa thượng hỏi, tại sao vậy, ngô cương đáp thân thế đại sư chưa rõ mà món nợ cũ lại chưa kết liễu. Quái hòa thượng nói món nợ cũ ư, ngươi vẫn chưa quên việc võ đương trưởng giáo chăng, ngô cương đáp không thể quên được, quái hòa thượng nói hai tử, ngươi không thể giết cho kỳ hết, mấy chữ giết cho kỳ hết nhắc lại mối đau khổ về thảm họa cả nhà ngô cương. Hết thấy người võ lâm đệ nhất bảo đã bị giết sạch, chàng lớn tiếng đáp tại hạ muốn giết cho kỳ hết, vong ngã hòa thượng rũ thấp cặp lông mày niệm Phật hiệu rối nói hai tử. Ngươi nên thể theo lòng trời, ngô cương phẫn uất ngắt lời lòng trời ư. Cả nhà tại hạ đều bị thảm kiếp thì lòng trời ở đâu? Thiên đạo còn gì nữa? Đại hòa thượng, tại hạ có điều muốn thỉnh giáo, quái hòa thượng dục ngươi nói thử nghe, ngô cương hỏi đại hòa thượng sao lại biết chân tường tại hạ, vong ngã hòa thượng sửng sốt hỏi lại, vừa rồi vị nữ thí chủ kia chẳng đã nói rõ tên ngươi rồi ư, câu nói đúng lý khiến cho ngô cương không còn bác khước vào đâu được, nhưng mối nghi ngờ trong lòng chàng lại càng sâu rộng. Chàng hỏi đại hòa thượng.